Nhà trọ địa ngục tác giả hắc sắc hoài trùng quyển 10 chương 11 tiệm cận hắc ám Cái này ánh mắt Ngân Vũ nhanh chóng xoẹt qua một tiêu hoảng sợ Mà Ngân dạ cũng cả kinh Hắn không chút do dự nắm chặt tay Ngân Vũ Tức tốc chạy trốn Không thể trở về nhà trọ Cũng không tồn tại địa phương an toàn Mà lần này quỷ có năng lực cảm nhận vị trí hay không Cũng còn chưa rõ ràng Quỷ giết người Đều là tình huống mà nhà trọ đưa ra nhắc nhở Một ngày hôm nay là lại mấy bận xuất hiện nhà trọ nhắc nhở Bởi vậy quỷ hồn cũng tùy cơ mà động Bất quá Kỳ hạn chấp hành huyết tự này Là 10 ngày Suốt nửa tháng thời gian Nửa tháng Khoảng cách giết chóc của quỷ hồn sẽ dãn ra Cũng không xuất hiện hộ gia đình bị sát hại quá sớm Nhưng cũng không thể nào thư gián được Dù sao quy luật của nhà trọ Cũng chỉ là kết quả phỏng đoán của hộ gia đình Không thể tin tưởng trăm phần trăm Chạy qua ba bốn con phố Ngân dạo quay đầu lại nhìn không có bất kỳ dấu hiệu cho thấy quỷ đuổi theo, giờ phút này chạy ra đường lớn, người đi lại rất nhiều. Bất quá, Ngân Dạ vẫn cầm chặt tay Ngân Vũ. Người vừa chết kia là ai? Đầu cũng không còn, chẳng lẽ là Trật Đầu Ma sao? Cái này cũng đại biểu cho Trật Đầu Ma rất có thể đang ở ngay phụ cận. Bất quá, Ngân Dạ rất rõ ràng, nếu trực tiếp đối mặt Trật Đầu Ma, có tới chín thành không phải người, cực kỳ nguy hiểm. Hắn lấy điện thoại gọi mộ Dung Thận. Mộ Dung Thiên Vinh, phiền toái ngươi, kêu cảnh sát lập tức tới phong tỏa đường Diệp Hoa, phụ cận khu Bạch Lâm, tại căn nhà số 13 đường Diệp Hoa, ta nhìn thấy một thi thể không đầu, rất có thể là chặt đầu ma. Đã minh bạch. Mộ thận cười hi nói, thật sự rất mong chờ, cái tên chặt đầu ma kia đã làm phiền ngươi. Khả năng chặt đầu ma là nhân loại cũng có, để cảnh sát phong tỏa đoạn đường này, lập tức điều tra tìm chứng cứ và nhân chứng, có lẽ tìm ra được vết gì đó để lại. Một khi đã có dấu vết để lại Vậy có thể từ đó lần ra chỗ dấu đầu người Lúc này Liên Thành cùng Y Hàm Đang đi ra cửa công viên Thanh Điểm Liền thấy Hoàng Phủ Hác cùng hạ tiểu Mỹ chờ ở nơi đó Bốn người tụ hộp lại Liên Thành vừa đến liền hỏi Vừa rồi trong điện thoại Người nói người chết thứ năm là Vương Chấn Thiên đã tới nơi này Ẩn Hoàng Phủ Hác gật đầu xác nhận Là vị hôn thê của hắn Diệp dai dai chính miệng nói cho ta biết Một bằng hữu của hắn Vừa dọn tới kế nơi này Nên hắn tới đây để ăn mừng Chỗ đó cách công viên thanh điển rất gần Ta đoán chừng cảnh sát cũng đã phát hiện ra manh mối này Nhưng không công bố với giới truyền thông Thật tốt quá Liên Thành hương phấn Ngày đầu tiên đã phát hiện ra manh mối lớn như vậy à Việc này không nên chậm trễ Chúng ta đi nhanh đi Hoàng Phú Hắc nói đến đây bỗng nhiên lại hỏi Đúng rồi ta hỏi một câu vừa rồi các ngươi nói À đúng rồi Y Hàm trả lời Là như thế này thời điểm lễ hình chết Không phải có người chính mắt trông thấy người kia khả nghi Là hung thủ sao Vừa rồi chúng ta đưa bức ảnh mô phỏng Của tên khả nghi kia Cho một nhân viên vệ sinh xem Hắn nói hắn đã thấy qua người này Tại ngày 28 tháng 1 Nói cách khác Người này đã từng xuất hiện qua hiện trường vụ án Cái này tuyệt đối không phải là trùng hợp Người này khẳng định chính là hung thủ Y hàm chỉ vào bức ảnh trên mặt báo Người này tuyệt đối là chặt đầu ma Trước mắt còn chưa có ai bịa đặt Hoặc che giấu tình báo Cho nên Hoàng Phú Hắc nhẹ gật đầu Hạ tiểu Mỹ thì rất hưng vấn nói Thật sự, thật sự quá tốt Bất quá người này cũng không biết là người hay quỷ Ấn, coi như là một manh mối không tệ Hoàng Phú Hắc bỗng nhiên nói Bất quá tình báo của các ngươi Cũng chỉ có thể tham khảo Dù sao không thể bài trừ khả năng Hai người các ngươi là quỷ hồn biến hóa thành Ngươi, Liên Thành ngạc nhiên Lập tức đáp trả Hoàng Phủ tiên sinh Vậy ngươi cũng đồng dạng Ngươi cũng có thể là quỷ biến thành. Hiện tại, không ai có thể đi vào nhà trọ, nghiệm chứng ai là quỷ, ai là người. Đương nhiên, ta cũng đồng dạng. Hoàng Vũ Hắc lạnh nhạt nói, cho nên tình báo của Xăm Vương chỉ có thể tham khảo, nhưng tuyệt đối không thể hoàn toàn tin tưởng. Kỳ thật, coi như là người đứng bên cạnh, cũng có khả năng bị quỷ hồn sát hại rồi đánh cháo sau đó biến mất trí nhớ của chúng ta, ví dụ như huyết tự nhà trọ đã từng xuất hiện qua rất nhiều lần. Hạ tiểu Mỹ ở một bên thẩm nghĩ, Nam nhân này quả thật nghiên cứu đối với nhà chợ rất thấu triệt Bất quá Vẫn cảm giác rất chán ghét Cường mặt này lúc nào cũng lạnh lùng Coi như lớn lên xoái một chút Thì có gì giỏi sao Nhớ kỹ, chớ tin bất luận kẻ nào Hoàng Phú Hắc nói Có những lúc ngay cả chính bản thân mình Cũng không lên tin tưởng Lúc này bỗng nhiên điện thoại của Hoàng Phú Hắc Và Liên Thành đồng thời vang lên Hoàng Phú Hắc lấy điện thoại di động ra xem Người gọi tới là Ngân Dạ Mà bên kia là Ngân Vũ gọi cho Liên Thành Này, Kha tiên sinh, Hoàng Phù Hắc nói, có chuyện gì thế? Người chết thứ 7 đã xuất hiện, Ngân Dạ giờ phút này có chút lo lắng, người chết được xác định là Lam Kỳ, bạn học của Bạch Tĩnh, đầu của hắn bị nhổ xuống, cảnh sát phong tỏa quanh nhà hắn, giao thông cũng hoàn toàn chặn lại, nếu như thủ phạm là người, rất có thể sẽ bắt được, nếu như là quỷ, cũng có thể tìm được dấu vết để lại. Ngân Vũ cũng thông báo sự tình đồng dạng cho Liên thành. kỳ quái, bốn người giờ phút này hai mặt nhìn nhau, Đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi Đây là lần đầu tiên phát sinh chuyện như vậy Xuất hiện người bị hại quen biết nhau Người chết thứ 7 là Lam Kỳ Người chết thứ 6 là Bạch Tĩnh Là bạn học Mà ngay ngày đầu tiên chấp hành huyết tự Đã bị chặt đầu ma sát hại Hoàng Phú Hắc tập trung tư tưởng tự hỏi Đồng thời tại nhà Lam Kỳ Thân phận người chết được xác định không thể nghi ngờ Là nhi tử của chủ nhà Tên Lam Kỳ Sau khi được xác nhận Một viên cảnh sát nói Lần này là lần đầu tiên xuất hiện trường hợp Hai người sát hại có quen nhau, rốt cuộc có lẽ có chỗ đột phá. Ân Pháp Y Mộ Thận ngồi xổm trên mặt đất, nhìn vết thương trên cổ nạn nhân, nét vui vẻ trên khuôn mặt ngày càng thịnh, cái đột phá y bí thái này, nhân viên cảnh sát chung quanh cũng không khỏi tự giác cách xa. "Thời gian tử vong không quá nửa giờ." Mộ Dung Thận nói, vết thương trên cổ cùng 6 người khác giống hệt nhau. "Không có dấu vết cạy cửa phá hư." Lại một viên cảnh sát nói. Trong phòng cũng không có dấu vết đánh nhau, khả năng tương đối cao là người quen gây án. Chúng ta trước mắt đi thu thập dấu vân tay. Thời điểm bộ dung thận đến đây, liền căn cứ theo chỉ thị của ngân dạ đem dấu vân tay ở cửa lau đi, nếu không cũng không thể giải thích rõ ràng. Mặt khác, về việc hai người ngân dạ đi vào trường học điều tra, đoán chừng cũng bị phát hiện, nhưng điều này cũng không còn cách nào khác. Bất quá, nếu như hộ gia đình chính xác sẽ không bị kéo vào vụ án, không bị bất kỳ cơ quan tư pháp nào chú ý mà nói. Thì điều này không còn là vấn đề Ngân dạ cũng chẳng làm gì được Dù sao không có khả năng Biến mất sự chính mình đã đi vào trường học điều tra Mản đêm buông xuống Trong nhà ngân dạ 6 người tụ tập cùng một chỗ Nhà ngân dạ là một tòa nhà phức hợp Kết cấu bởi các phòng ốc Chia làm 2 tầng Có khá nhiều gian phòng Thiết bị lắp đập cũng rất xa hoa Cái này cũng là nhờ ngân dạ Giúp phụ thân buôn bán Kiếm được không ít tiền lời Trong phòng khách sang trọng Sáu người phân biệt ngồi trên ghế salon Nhìn mặt bàn chính giữa là đặt một tờ báo Trên đó là hình dạng mô phỏng kẻ tình nghi Cảnh sát đã loại bỏ Ngân dạ chỉ vào bức ảnh mô phỏng kia Không điều tra người này nữa Vậy trước mắt Hoàng Phú Hắc hỏi Có cho được nhân vật khả nghi nào không Còn có, ngân dạ tiếp tục Theo lý thuyết Trên người của đối phương chắc chắn sẽ bị bắn vào rất nhiều máu tươi Nhưng lại không có ai trông thấy nhân vật như vậy Dĩ nhiên đối phương là quỷ hồn Tự nhiên là trên trời rơi xuống đất Không có gì không làm được Đem bản thân trở thành vô hình cũng rất bình thường Tuy nhiên nhà trọ kêu chúng ta đi tìm đầu người Tất nhiên không thể không lưu lại chút manh mối nào Nếu như chặt đầu ma thật sự Đi đến như gió Vô tung vô ảnh Bây giờ chỉ chờ mộ dung thận liên lạc lại Kế tiếp liền tổng hợp tất cả các tình báo của chúng ta thu thập được Hôm nay là một ngày chính xác Xảy ra không ít chuyện tình Tình báo cũng có cái giá trị Thứ nhất Người chết đầu tiên đằng Phi Vũ, có một nữ tử tên Đường Phong tìm đến nhà hắn, nói muốn trả lại đồng hồ, căn cứ vào lời nói của nàng tại buổi tối ngày 1 tháng 4. Đằng Phi Vũ bị sát hại, cùng nàng ngồi trên một chiếc taxi tiến về nhân nguyệt phố, mà thời điểm hắn xuống xe lại để quên đồng hồ, cho nên Đường Phong muốn mang trả lại. Chỉ là nữ tử gọi là Đường Phong bộ dạng khả nghi, lời nói nhiều chỗ không hợp lý, cho nên không thể tin hoàn toàn, nhưng người này tuyệt đối cần phải chú ý. Thứ hai, ở trong thư viện từ miệng một thanh niên biết được đẳng phi vũ có ánh mắt kinh người có thể hiểu rõ xu thế phát triển của cổ phiếu đương nhiên cái này cũng có thể là hắn thân là một người tư vấn đầu tư cổ phiếu nhưng phạm sự tình mất tự nhiên đều không thể buông tha bởi vì nó có thể nhắc nhở của nhà trọ Thứ ba, vị hôn thê diệp dai dai của Vương Trấn Thiên đã chứng minh Vương Trấn Thiên trước khi bị hại đã từng tiến về phụ cận công viên thanh điểm khu Bạch Nghiêm Thứ tư, Căn cứ lời xác nhận của một nhân viên Tại công viên Thanh Điểm Ngày 28 tháng 1 Người hiểm nghi được cho là kẻ giết lễ hình Đã từng xuất hiện tại trong công viên Thứ năm cũng chính là trọng điểm nhất Bạn học của Bạch Tĩnh Lam Kỳ bị sát hại một cách ly kỳ Rất nhiều bí ẩn 15 ngày này Chúng ta có thể tìm được toàn bộ manh mối sao Liên Thành đem nội dung bút ký Của những người khác đặt xuống nói Như vậy kế tiếp Lên gặp người bạn của Vương Trấn Thiên A Ấn, ngân dạ nói Bất quá ta cùng ngân vũ không tiện xuất hiện Bởi vì cảnh sát có khả năng sẽ chú ý tới chúng ta Hoàng Phủ Hắc Không bằng ngươi ra mặt đi Ấn, hiện tại sát trời đã tối Ngươi cùng liên thành đi chung đi Hạ tiểu Mỹ nhẹ nhàng thở ra Khá tốt, không cần cùng cái tên biến thái Ở cùng một chỗ Không, Hoàng Phủ Hắc lắc đầu ban đêm vẫn không nên đi ra ngoài thì tốt hơn Tính nguy hiểm quá lớn Dù sao người kia cũng không thể bỏ chạy Nhà chọn cho chúng ta thời gian 15 ngày là có ý nghĩa. Xác thực trong đêm tối đi lại trong nội tâm mọi người cũng có chút né tránh chưa kia huyết tự quy định chỉ cứng nhắc không thể có biện pháp nhưng bây giờ còn có thể lựa chọn còn 14 ngày thời gian muộn như vậy đi ra ngoài chỉ sợ cũng có đạo lý ngân dạ tiếp thu ý kiến của Hoàng Phù Hắc ngược lại ta là thiếu cân nhắc rồi hoàn toàn chính xác đi lại vào ban đêm càng thêm nguy hiểm Trọng điểm là ở trong cái nhà này Cũng không thể nói là an toàn Khẳng định vẫn phải có người thay phiên nhau canh các Chạy cả ngày Kỳ thật tất cả mọi người đều mệt mỏi Nhưng ai cũng không được phép ủ rũ bất quá nghỉ ngơi là tất yếu Nếu không thân thể khẳng định sẽ sụp đổ Những ngày tiếp theo Thể lực đều phi thường trọng yếu Nói cách khác Cần phải phân chia người các đêm Trên thực tế Cho dù có ngủ Cũng không ai có thể ngủ say xưa Tiến vào nhà trọ Cũng đều lâm vào ác mộng Vậy ta cùng Hoàng Phủ Hắc canh gác đêm nay. Ngân dạ nói. Sau đó ngày mai đổi thành người khác. Mọi người ngủ ở phòng khách. Ta sẽ mở đèn. Nhà của ta cửa trước cùng cửa sau cũng có thể vào. Một khi quỷ xuất hiện. Liền hướng cửa khác đào tẩu. Còn có lộ tuyến giao thông bỏ chạy. Bố trí không sai biệt lắm. Hắn liền cầm điện thoại lên gọi cho Lý ẩn. Lúc này Lý ẩn đang ở phòng 404. Hắn bắt điện thoại hỏi. Như thế nào Ngân dạ? Người đã xem tin tức. Ấn người chết gọi là Lam Kỳ. Ta muốn nghe cái nhìn của ngươi. Ngươi có lẽ cũng hy vọng ta sống sót, bởi vì mảnh vỡ ước cũng có thể ở trên người ta. Nói như ngươi, giống như ta rất ngóng ngươi chết đi. Ta chưa từng nghĩ như vậy. Lý Ảnh kẹp điện thoại trên má và vai, cầm một cái bút lông nói, "Nói cho ta một chút kết quả điều tra của các ngươi. Ân, đầu tiên là thời điểm gặp thê tử của Đàng Phi Vũ, người chết đầu tiên. Cùng thời gian, thê tử của Đàng Phi Vũ Liễu Hân đang xem tin tức trên TV Tại sao lại có thêm một người chết Giờ phút này tim của Liễu Hân như bị đau cắt Mộ mộ Lúc này một lam hài mở cửa phóng tới Ta không ngủ được Đứa nhỏ này là nhi tử của Đảng Phi Vũ cùng Liễu Hân Đằng Quang Vinh Quang Vinh A Cà ca của Liễu Hân Liễu Bân đi tới Ngồi sổng xuống nói Quang Vinh nghe lời ta Đừng làm phiền mộ mộ ngươi Cậu chơi cùng ngươi a Quang Vinh Quang Vinh đột nhiên hỏi Ba ba đâu rồi? Ba ba đến cùng đi nơi nào? Ba ba? Tính tức tằn nhẫn như thế, nếu hắn làm sao có thể nói cho nhi tử. Nàng lập tức tắt tivi, lau nước mắt đi, đi tới nói. "Quang Vinh, ba ba của ngươi đi nước ngoài công tác, rất lâu sau mới trở về, cho nên tạm thời ngươi không nhìn thấy được." Nhưng Hải Tử chỉ có 5 tuổi, sao có thểwidetilde tịch mịch khi phụ thân rời đi, lập tức nói, "Ta muốn cùng với ba ba gặp mặt, tại sao phải ra ngoại quốc, tại sao phải đi?" Quang Vinh Liễu Bân vội vàng đi tới Anh nha, ngươi cũng đừng phiền mụ mụ ngươi Như vậy tốt rồi Cậu mua DVD Chú dê vui vẻ cùng lão xoay xám Chúng ta cùng xem được không Mụ mụ ngươi cũng rất bận Chú dê vui vẻ cùng lão xoay xám Đảng Quang Vinh nghe xong lập tức hứng thú Tốt, tốt Đợi hài tử nằm ngủ Trong phòng khách Liễu Bân cùng Liễu Hân trao đổi Ta gần đây cùng chị dâu của ngươi thương lượng Không bằng người đến ở cùng chúng ta Một mình ngươi ở Cũng khẳng định có vài chỗ bất tiện nếu Bân rút ra một điếu thuốc nói Hơn nữa cái tên chặt đầu ma kia Cư nhiên giết cả những người có quen biết Khó bảo toàn sẽ không ra tay với ngươi Vẫn là cẩn thận Vẫn thoảng đáng hơn Mà nhà của ta chỉ An cũng tốt So với ở đây an toàn hơn nhiều lắm Mọi người ở cùng một chỗ Cũng có thể chiếu cố lẫn nhau Cái này như vậy sao được Nhà của các ngươi phòng ở cũng không lớn Chị dâu cùng oánh oánh ở là đủ rồi Ta ngủ ở thư phòng Là được rồi Giường của ta sẽ để lại cho ngươi cùng Quang Vinh Ngươi gần đây không lên để nó đi nhà trẻ Không thể để nó đi Vụ giết người này khiến dư luận xuân xao Nếu hắn đi ra bên ngoài khẳng định Không thể không nghe thấy suốt sự tình Ta rất sợ hãi Nếu hắn biết gió chân tướng sẽ như thế nào Chúng ta đến cùng đã tạo nghiệt gì Để gặp phải chuyện như vậy Liễu Bân cũng thở dài Hắn đi tới Ôm lấy mụi mụi đang khóc, vỗ Lương nàng nói, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, thời gian luôn luôn trôi đi. Tóm lại, ngày mai ngươi mang quang vinh qua nhà ta đi, hai huyền mụi chúng ta từ khi cha mẹ qua đời. Ta liền thể nhất định sẽ hào hào chiếu cố ngươi. Ca, Liễu Hân nọc đứt mắt nói, ngươi có biết một nữ nhân tên Đường Phong? Đường Phong? Liễu Bân sững sờ một chút, là ai? Liễu Hân đem cái đồng hồ Omega đưa cho Liễu Bân xem. Lúc đầu trên thi thể không thấy cái đồng hồ Còn tưởng hung thủ cầm đi Thế nhưng lại ra một nữ tử Tên Đường Phong mang tới Nàng nói thật kỳ quái Nghe xong sự việc Liễu Bân càng nghĩ càng thấy kỳ quái Nữ nhân gọi là Đường Phong này quá kỳ quái Nếu như nàng nói là sự thật Vì cái gì không sớm nên việc đó nói ra Tại sao lại mới đem trả Quan trọng nhất là Nàng vì cái gì lại đào tẩu Đào tẩu có nghĩa là trong tâm nàng có quỷ Ngươi ý nói nàng là hung thủ Bỗng nhiên Liễu Bân hỏi Ngươi cho rằng nàng giết Phi Vũ Không Làm sao có thể Nếu thực sự hung thủ Làm sao có thể mang đồ đến trả Liễu Hân hoàn toàn không chối bỏ khả năng này nói Bất quá Ta thật sự để ý Lúc trước gọi điện thoại cho Khang Tấn Cũng hỏi hắn Hắn nói căn bạn không biết người gọi là đường phong này Liễu Bân nghĩ nói Được rồi người đừng suy nghĩ nhiều như vậy Sự tình điều tra hung thủ Giao cho cảnh sát làm đi Tên chặt đầu ma kia Chắc chắn sẽ gặp báo ứng Ác ma kia Nghĩ tới tên chặt đầu ma kia Liễu hân hận đến nghiến răng nghiến lợi nói Ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn Tuyệt đối sẽ không Hai mắt Liễu Hân tràn ngập kiều hận tựa hồ có thể phun ra lửa Vừa lúc đó Quang Vinh ngủ trên giường đột nhiên Mở hai mắt ra Hắn chậm trái Thằng người đứng lên Sau đó hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ cả thành thị đã bị hắc ám bao trùm. Hết chương 11 quyển 10, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng, quyển 10 chương 12, Đường Phong. Ngân Dạ lấy từ trong bao thuốc lá một điếu thuốc, nhìn thoáng qua Ngân Vũ đang nằm ngủ bên cạnh, hắn ngậm điếu thuốc trong mồm, muốn tìm cái bật lửa, nhưng đã thấy Hoàng phủ Hắc đưa bật lửa qua, đánh lửa cho hắn. Cảm ơn. Ngân dạ đốt điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Kỳ thật, khi chưa tiến vào nhà trọ, Ngân dạ không hút thuốc lá, nhưng về sau, thuốc lá lại giống như nicotine, làm hắn không thể không kiềm chế mà hút. Thuốc lá ở nhà trọ cũng cung cấp, không mang được ra ngoài. Đành phải bỏ vào ngăn tủ tiện lợi mới có thể mang đi được. Mà thuốc lá tốt cỡ nào ở đấy đều có, nhưng Ngân dạ chỉ hút hồng trung hoa. Người có muốn hút một điếu? Ngân dạ lấy ra một điếu thuốc nói, Mang theo bật lửa Ngươi có lẽ cũng hút thuốc A Cũng tốt Hoàng Phủ Hắc cầm lấy điêu thuốc lá Sờ sờ nói Đây là thuốc lá Mang từ trong nhà trọ ra sao ân đúng Thú vị thật Thú vị có ý tứ gì Hoàng Phủ Hắc dùng ánh mắt yêu dị nói Nhà trọ bất luận là vật gì Đều không bao giờ dùng hết Nhưng mà đồ ăn lúc nào cũng tươi ngon Không phải là rất thú vị sao Đồ ăn mà nói Tất nhiên phải xử lý khác rồi Hơn nữa nó cũng không phải là thứ có sẵn trong nhà trọ Ấn có lẽ vậy Thuốc lá cũng như vậy Không bao giờ hư Hoàng Phủ Hắc châm mỗi thuốc cho hắn Đêm dài đằng đẵng không hút thuốc lá Hoặc uống cà phê Thì chắc không thể mở nổi mắt Người thế thế nào Ngân dạ chỉ vào mặt tên nghi phạm trên báo nói Người có thể khẳng định Tên này chính là hung thủ sao Ai biết được Nhà trọ rất có thể đưa ra cho chúng ta Những tin tình báo làm nhiễu loạn Mà đầu người cũng chưa chắc ở trên người tên ma chặt đầu Không Cái gọi là ma chặt đầu Phải chăng chỉ là một tên gọi Cho sự việc diễn ra mà thôi Theo lời nhà trọ mà nói Hoàn toàn có thể dùng hiện tượng duy tâm Đối với 6 người này Ám lên lời nguyện Để bọn họ tự bứt đầu cũng lên Loại nguyên rùa vô hình nhân dạ gật đầu xác định Xác thực có hộ gia đình từ trước cho tới nay Đều luôn nghĩ quỷ hồn chính là hung thủ Nhưng thực sự chỉ như thế sao? Ai cũng không biết chính xác. Hoàng Phù Hắc hít nhẹ một hơi thuốc nói. Nhưng ta cho rằng, có một điểm có thể khẳng định. Nhắc nhở sinh lộ, nhà trọ đưa cho chúng ta là một cái bẫy rập, dẫn dụ chúng ta phải mắc bẫy rập. Ta cũng có cảm giác như thế, nhưng bẫy rập đến cùng là nằm ở đâu? Hoàng Phù Hắc nói. Ta để ý, khoảng thời gian xảy ra cái chết của Lam Kỳ với các nạn nhân khác không hề có liên quan Hoặc nói chính xác Ít nhất chưa có liên quan 6 người kia không hề quen biết Hơn nữa những người bên cạnh của họ cũng vậy Vậy tại sao bạn học cùng lớp với Bạch Tĩnh Lam Kỳ lại chết ân Ngân dạ cũng cho rằng điểm này rất kỳ quặc Suy tư một lát nên nói Theo suy đoán của ta Cái chết của Lam Kỳ tuyệt đối có vấn đề Có lẽ là muốn đem chú ý của chúng ta Đặt trên người Bạch Tĩnh Hoặc cái chết không lý do của Lam Kỳ Suy đoán của ta có hai trường hợp Hoàng Vũ Hắc giơ hai ngón tay nói, "Thứ nhất, người đáng chết vốn là Lam Kỳ, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó mà biến thành Bạch Tĩnh, như vậy cái chết của Lam Kỳ diễn ra là điều tự nhiên. Thứ hai là Nam Kỳ bất ngờ bị sát hại, có thể là có một bước đột phá trong quá trình điều tra của chúng ta." "Cái gì?" Ngân Dạ sững sờ hỏi. "Ngươi nói là, ví dụ như Bạch Tĩnh lúc trước vì cứu Nam Kỳ mà bị quỷ hồn sát hại, hiện tại quỷ hồn lại quay lại tìm Nam Kỳ để giết hại?" Khả năng này không thể loại trừ Cũng có lẽ quỷ hồn có nguyên nhân nào đó Nhất định phải giết chết Lam Kỳ Trước mắt không rõ nhà trọ cùng quỷ hồn Có liên quan hay không Ta chỉ sợ ma trận đầu không phải Vì chúng ta chấp hành huyết tự mà giết người Rất có thể nhà trọ tuyên bố huyết tự Dựa theo vụ án Rồi bắt chúng ta truy tìm đầu người Lúc đó mới chỉ có 6 nạn nhân chết mà thôi Khả năng thứ hai Tương đối đơn giản Người nói Lam Kỳ chết Có lẽ tiến độ điều tra của chúng ta sẽ nhanh hơn Như vậy cái chết của Lam Kỳ Có thể là manh mối của ma chặt đầu Đúng, khả năng này cũng rất cao Tuy nhà trọ bình thường sẽ không an bài manh mối sinh lộ một cách rõ ràng Nhưng cũng có thể ngược lại Lam Kỳ chết Có thể là nhắc nhở sinh lộ mà nhà trọ tận lực an bài Tóm lại Cái chết của hắn chứng minh Trên người Lam Kỳ tồn tại một manh mối quan trọng Liên quan đến ma chặt đầu Nhưng chưa hẳn Vừa chết khả năng manh mối liền bị phá hủy rồi Kỳ thật còn có một cái khả năng thứ ba. Bỗng nhiên thanh âm truyền đến, Ngân Giả quay đầu nhìn lại, là Ngân Vũ, nàng đứng dậy tựa hồ như chưa ngủ. "Ngân Vũ, ngươi tính. Ngân Giả lại hỏi. "Ngươi nói khả năng thứ ba là?" Lâm Kỳ chết, là vì muốn làm nhũ loạn điều tra của chúng ta buộc chúng ta phải di chuyển phương hướng. Bản hiểu tốt nhất của Bạch Tĩnh cũng không chỉ có mình Lâm Kỳ mà thôi, thời điểm chúng ta điều tra trên người của Bạch Tĩnh thì họ liền bị sát hại. Bởi vậy rất có thể điểm trọng yếu Nằm ở trên người Nam Kỳ Hoặc trên những người bạn thân khác của Bạch Tĩnh Nói cách khác manh mối kỳ thật có khả năng không nằm trên người Bạch Tĩnh Mà manh mối cấu thành sinh lộ Có thể nằm trên người hào bằng hiếu của nàng Cách nghĩ thú vị Hoàng Phù Hắc nhìn về phía Ngân Vũ nói Nghe Lý Lầu Trường nói Kha tiên sinh cùng Kha tiểu thư Đều là trí tệ siêu quần Quả nhiên là danh bất hu truyền Ngân Vũ lắc đầu nói Cũng chỉ là phỏng đoán hung thủ mà thôi manh mối nhà trọ cho chúng ta thật sự không nhiều lắm như vậy chỉ còn một loại sự thật hay là tất cả đều không phải là sự thật bất quá chỉ điều tra một mình bạch tĩnh là không thể được dù có thể lấy được đầu bạch tĩnh nhưng chúng ta tổng cộng có 6 người mà chỉ có một đầu người có thể khiến chúng ta chém giết lẫn nhau nên điều tra của những người khác cũng không thể buông lỏng lại nói tiếp ngân dạ hoàng phủ tiên sinh ngươi gọi ta là Hác được rồi vậy được rồi Hác Người chắc chắn đối với quỷ hồn có nghiên cứu qua rồi đúng không? Ấn, Lý Lẩu trưởng cũng nói cho ngươi. Đúng, ta là người nghiên cứu hiện tượng linh dị. Trước khi tiến vào nhà trọ, đã từng ở thành phố này, điều tra qua rất nhiều địa phương, truyền thuyết ma quái, và cũng tra được không ít dấu vết còn sót lại, mà những manh mối tra được dần dần dẫn ta đến gần khu vực nhà trọ. Cuối cùng rốt cuộc cũng tiến nhập vào cái nhà trọ này. Rốt cuộc, ta cũng chỉ muốn làm duy nhất một việc, ta muốn chứng minh. Trên thế giới này quỷ là có thật. Chỉ có việc này. nhân dạ khó hiểu hỏi. Ngươi không phải vì cái này. Nên cho dù tiến nhập nhà trọ cũng không cảm thấy tuyệt vọng sao. Cũng có thể nói như vậy. Ta đã cố gắng mấy chục năm. Nhưng Thủy chung vẫn không có chứng cứ. Chứng minh quỷ hồn tồn tại trên thế giới. Nhưng hôm nay ta cuối cùng đã có được chứng cứ. Chẳng lẽ lại thêm một người biến thái. Chẳng phải dù là loại người gì. Một khi tiến nhập cái nhà trọ này đều sống trong sợ hãi tuyệt vọng sao? Bất quá người này nói chuyện cũng coi như bình thường, không giống như người có tính cách biến thái kia. Bất quá đừng hiểu lầm, Hoàng phu Hắc bổ thêm một câu, ta không phải giống như Mộ Thận, đối với quỷ hồn u linh yêu thích không thôi, ta chỉ muốn chứng minh trên thế giới này có quỷ hồn, là vì mẫu thân của ta. Mẹ của ngươi? Ân, Hoàng phu Hắc nói, mẫu thân của ta đã chết rồi, nguyện vọng của bà trước khi chết là muốn mọi người tin tưởng trên thế gian này. Thật sự có quỷ hồn tồn tại. Ta vì thực hiện nguyện vọng của bà, cho nên mới thực sự một mực làm như vậy. Không nói nguyện vọng của bà, nhưng kỳ thật cũng là nguyện vọng của ta. Nguyện vọng của ngươi có thể thành hiện thực, vì ngươi đã tìm thấy chứng cứ bên trong nhà chợ sao? Không, Hoàng phủ Hắc lắc đầu, còn chưa có. Nguyện vọng của ta mới thực hiện được một nửa. Một nửa? Nói đến đây Hoàng phủ Hắc hai tay nắm thật chặt. Chỉ là một nửa mà thôi. Ngày thứ 2, Chừng 6 giờ sáng, tất cả mọi người đều đã dậy. Cá ca, ca, ngươi nên nằm nghỉ một chút. Ngân Vũ nói, bên kia ta phụ trách điều tra. Tiểu Mỹ, ngươi đi cùng ta, hả? Hạ Tiểu Mỹ nghe xong, tập tức khoát tay nói. Tại sao lại là ta, ta không muốn? Vậy sao? Tùy ngươi A. Vậy Hoàng Phủ Hắc tiên Dinh ngươi có thể đi theo giúp ta không? Kỳ thật, ta một mình đi cũng được. Nhưng nếu có thêm một người đi cùng, thì có thể đạt thêm một vài tin tức rồi. Được rồi. Hạ tiểu Mỹ Nghĩ Nghĩ nói Ta đi cùng với ngươi Người hôm nay điều tra là bằng hữu của Vương Chấn Thiên Tên là Cốc Buồm Người này ở tại đường Tuyết Băng số 23 Chỗ đó chỉ cần xuyên qua 3 con phố Là có thể đến công viên Thanh Điểm Ngân Vũ Ta muốn đi cùng ngươi Không phiền chứ Ngân dạ rất lo lắng cho muội muội Nên muốn đi cùng Ngân Vũ rời khỏi tầm mắt của hắn Chỉ một giây cũng khiến hắn bất an không thôi Nhưng ca ca ngươi đã một đêm không ngủ Không có gì đáng ngại. Ngân dạ lắc đầu, hắn sao có thể yên tâm để Ngân Vũ một mình đi ra ngoài. Như vậy thì có lý do hắn tiến nhập nhà trọ là công cốc rồi. Hạ tiểu Mỹ nhìn sự quan tâm của Ngân dạ đối với Ngân Vũ, nội tâm cảm thấy thật sự không thoải mái. Nàng một lòng thích Ngân dạ, nhưng chỉ là tình yêu đơn phương, đương nhiên sống tại nhà trọ. Thì sự sống được đặt lên hàng đầu, thứ hai mới có thể nói tới tình yêu. Nhưng thấy một màn như vậy cũng không thể nào làm ngơ được. Ngân dạ, Hạ Tiểu Mỹ nhìn về phía hai người, nhưng bởi môi giật giật, cuối cùng cũng nói không lên đời. Có chuyện gì không, Hạ Tiểu Thư? Ngân dạ nhìn về phía Hạ Tiểu Mỹ hỏi. Ngươi nghĩ tới điều gì sao? Được rồi, không có gì. Hạ Tiểu Mỹ đi đến trước mặt Hoàng Phú Hác nói. Chúng ta đi thôi, ra ngoài điều tra, dù sao ngươi cũng không ngủ được phải không? Vậy đi điều tra cái chết của Lam Kỳ? Không, Hoàng Phú Hác nói. Vụ án của Lam Kỳ hiện tại cảnh sát đang điều tra. Chúng ta đột nhiên xuất hiện thì quá bất lợi rồi. Ta quyết định đi điều tra người bên cạnh lễ hình, nhất là người lúc trước vẽ bức tranh mô phỏng của nghi phạm, nếu kết hợp với lời khai của người công nhân bảo vệ môi trường ở công viên Thanh Điểm có thể xác định được ra manh mối chộp yếu, nhưng cái chết của Lam Kỳ cũng rất quan trọng. Cái chết của hắn bên nào cũng đều quan trọng, dù sao tình báo phía cảnh sát mộ Dung thận có thể nói với chúng ta, nên ta muốn điều tra bên phía lễ hình trước. Người chết thứ tư Lệ Hinh Nàng là người duy nhất bị sát hại tại nhà mình, 22 tuổi Là thư ký trưởng tại công ty Vũ Dương Kiến Nàng đang thuê nhà trợ ở tại thành phố Ca Vì hàng xóm phát hiện ra mùi hôi của xác chết Nên mới báo cảnh sát Hiện tại, cha mẹ của Lệ Hinh đều đến thành phố Ca Những người kia đều có chứng cứ ngoại phạm Có thể nói, người khả nghi nhất chính là Lưu Tử Thịnh Phó quản lý của công ty Lưu Tử Thịnh cùng Lệ Hinh có phát sinh quan hệ mập mờ cho nên hắn mới đề bàn lễ hình. Nhưng Lưu Tử Thịnh sớm đã có gia đình, nên hắn đối với điều này là kiên quyết chối cãi. Nhưng theo hiện trường xảy ra vụ án, cửa ra vào không có dấu vết bị nạy khóa, trong phòng cũng không có dấu hiệu đánh nhau, cho nên rất có thể là người quen gây án. Cũng chính vì như thế, hiểm nghi đối với Lưu Tử Thịnh tăng lên rất nhiều lần, nhưng lại có thêm một nhân chứng xác nhận, nhìn thấy người kia khả nghi xung quanh tòa nhà, mà người đó... Không phải đang sinh sống hay là nhân viên quản lý bảo vệ ở đây, cộng thêm người công nhân bảo vệ môi trường ở công viên Thanh Điểm có xác nhận nhìn thấy nghi phạm từng xuất hiện tại đây. Và người đó tất nhiên không phải Lưu Tử Thịnh. cùng lúc đó, Ngân Dạ và Ngân Vũ đang đi tới đường Tuyết Băng, nhà của Cốc Buồm. Lúc này đây, hai người Ngân Dạ không có ý định dùng lại thân phận cảnh sát, mặc dù thân phận này có thể dễ dàng nói chuyện với đối phương. Nhưng một khi thân phận bị vạch trần thật sự Rất phiền toái Cẩn thận cân nhắc Thời điểm bạn bất đắc dĩ mới có thể dùng tới Trước mắt Sau cái chết của Lam Kỳ Cảnh sát nhất định sẽ tăng cường điều tra Nói công chừng Sẽ tra ra được ngân dạ và ngân vũ Nên tốt nhất đừng có dại dột Dùng thân phận cảnh sát Nhà cốc buồm rất lớn Được thiết kế theo phong cách phương Tây Đứng trước cửa nhấn xuống trung điện Không lâu lắm Có âm thanh của nữ tử Còn trẻ tuổi chuyên gia Xin hỏi là ai Xin chào Ta họ Kha là bằng hiểu của Diệp Giai Giai Tiểu Thư Vương Trấn Thiên cùng Diệp Giai Giai Đính hôn cũng chỉ mới mấy tháng Nên bằng hiểu của hắn Chắc chắn biết Diệp Giai Giai Mà cốc bùm là bằng hữu của Viêng Trấn Thiên Nếu dùng thân phận Là bạn của Vương Trấn Thiên Thì chắc chắn sẽ bị vạch trần rồi Cho nên đánh cửa một lần Nếu bị phát hiện Thì tìm biện pháp khác Diệp Giai Giai là vị hôn thê của Trấn Thiên Đúng, dài dài là bạn thân của hai anh em chúng tôi. vương tiền sinh chết, chúng tôi cũng rất đau khổ cho nên, ta biết rồi, các người vào đi. Cánh cửa sắt từ từ mở ra, thời điểm sắp ước vào bên trong, bỗng nhiên Ngân Vũ chú ý tới góc rẽ của con đường phía bên cạnh, một cô gái mặc áo đen đang đứng. Đó không phải là người mà ngày hôm qua đã gặp sao, đường phong. Hết chương 12, quyển 10, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa chủng, quyển 10, chương 13. Hé mở mặt. Đường Phong, Ngân Vũ lập tức gọi Ngân Dã đang đứng ở trước mặt, "Ca, ca. cái gì?" Ngân Dã nhìn lại, liền thấy Vũ chỉ về hướng Đường Phong, Ngân Dã cũng lập tức nhìn lại, thấy cô gái mặc áo đen kia. Lúc này Đường Phong tự hồ cũng nhận ra Ngân Dã cùng Ngân Vũ, lập tức quay người đào tẩu. Ngân Dã không chút do dự nói với Ngân Vũ, "Đi." Đường là một manh mối phi thường chốt. Ngân dạ cùng ngân vũ Một trước một sau hướng đường phong chạy tới Xuyên qua một con đường Liền nhìn thấy đường phong quẹo vào một ngõ nhỏ khác Ngân dạ hô to Đường tiểu thư Chúng tôi không có ác ý Chỉ muốn hỏi ngươi một chút sự tình Nếu như ngươi có lý do không tiện ra mặt Ta nhất định không ép Ngân vũ cũng hô van cầu ngươi đường tiểu thư Chỉ cần ngươi ra mặt Nói cho chúng ta biết chân tướng Bất luận là điều kiện gì Cũng có thể đáp ứng với ngươi Lại chạy qua mấy cái ngõ nhỏ chỉ thấy có hai lối rẽ nhưng lại không biết đường phong chạy vào lối nào. Chia ra. Ca ca. Ngân Vũ lựa chọn một lối tìm không ra manh mối, chúng ta đều phải chết, yên tâm đi, ta có thể bảo vệ mình. Ngân Dạ cắn răng, nhìn chung quanh một chút nói, vậy ngươi quyết định coi chừng. Manh mối sai sót, không thể tìm được đồng người, Ngân Vũ đồng dạng sẽ chết, còn không bằng đánh cược một lần. Huống chi mình ở bên người nàng, cũng chưa chắc có thể bảo hộ nàng. Vì vậy hai người hai hướng tách ra Ngân vũ tăng tốc, lại chạy qua mấy cái đường rẽ. Thình lình nhìn thấy bóng lưng đường phong, chỉ thấy nàng đang ở khúc cua sẽ vào một ngõ nhỏ. Vài con đường nhỏ, quanh đường tuyết băng, phi thường uốn lượn khúc chiết. Người chưa quen đường như ngân vũ, rất có thể bị chịu thiệt. Nhưng nàng biết rõ, tuyệt đối không thể mất dấu của nữ nhân này. Đứng lại cho ta. Ngân vũ mắt thấy, khoảng cách cùng đường phong càng ngày càng dãn ra. Lội tâm no lắng như lửa đốt Bỗng như nhìn thấy ven đường có một cái gậy gỗ Lập tức nhặt lên Hướng sau lưng đường phong hung hăng ném tới Cây gỗ thẳng tắt bay về phía đường phong Đập trên vai nàng Đường phong hét to một tiếng Thân thể lào đảo thiếu chút nữa té ngã Mà lợi dụng cơ hội này Ngân vũ tăng tốc vọt tới Đường phong vội vàng nhặt cây gỗ Chỉa về hướng ngân vũ nói Ngươi, ngươi đừng tới đây, đừng tới đây Ngươi, rút cuộc là ai Ngân Vũ không ngừng tới gần, đừng nói là gậy gỗ. Chính là nàng có cầm khẩu súng, chĩa vào mình cũng không sao cả. Không có đầu người mà nói, tuyệt đối chỉ có chết. Cho nên nhất định phải có giác ngộ liều chết. Ngân Vũ không hy vọng làm cho ca ca hy sinh vì mình. Ta nói rồi, ta sẽ không thương hại đến ngươi. Kỳ thật, chúng ta không phải là cảnh sát. Ngân Vũ nói, ngươi nếu có điều kiện gì khó nói, ta tuyệt đối sẽ giữ bí mật. Ta chỉ muốn biết cái chết của Đàng Phi Vũ có nội tình gì. Còn có đầu của hắn hiện ở nơi nào? Hai mắt đường phong cắt gao nhìn chằm chằm vào Ngân Vũ. Nàng nói, ta, ta không phải, đã đưa cái đồng hồ cho các ngươi rồi sao? Còn muốn gì? Ngươi đừng tới nữa, đừng tới đây. Ngân Vũ một bước xông lên, muốn bắt lấy cây côn gỗ, mà đường phong lập tức phun gậy đánh tới, hùng hằng lệnh lên cánh tay phải của Ngân Vũ. Ngân Vũ không sợ hãi chút nào, nàng muốn nắm lấy cây gậy kia, lại bị đập trúng chán. Lần này phi thường mạnh, Thân thể Ngân Vũ lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, máu từ vết thương không ngừng chảy xuống. "Đừng, đừng có để ta nhìn thấy ngươi." Đường sau đó ném gậy gỗ muốn chạy trốn. Ngân Vũ đâu chịu buông tha, không để ý đau đớn, liền lập tức đuổi theo. Theo máu tươi không ngừng chảy xuống, đầu của nàng cảm giác càng ngày càng đau nhức, thế nhưng Ngân Vũ biết rõ, nữ nhân này rất có thể là nhắc nhở sinh lộ của nhà trọ. "Nàng!" Ngân Vũ một phát bắt được quần áo phía sau lưng Đường phong. Hùng hằng nện nàng lên vách tường Rồi không chút so dự Rút con dao găm trong túi kẻ lên cổ nàng Ngươi Thần sắc đường phong có chút kinh hoàng Nói Ngân vũ gắt gào Nắm đê dao trong tay Ngươi cùng đằng phi vũ Đến cùng là có quan hệ như thế nào Ngươi Ngươi đừng như vậy Đừng cho là ta không dám giết ngươi Ngân vũ lập tức biểu hiện ra thần sắc độc ác Mau nói cho ta biết Ngươi là người nào Tốt Ta Ta nói Đường Phong bây giờ đã hoàn toàn tin tưởng Ngân Vũ, không phải là cảnh sát, lập tức nói: "Ngày hôm đó ta cũng không hoàn toàn nói dối, ta chỉ là, ta cùng Đặng Phi Vũ đích thực có quen biết." Hoàn toàn chính xác, Ngân Vũ cảm giác đây là manh mối trọng yếu lại hỏi: "Vậy tốt, trả lời ta, ngươi cùng hắn có quan hệ như thế nào?" Ngân Vũ đã từng suy đoán, nữ nhân này có thể là tình nhân của Đặng Phi Vũ, mối quan hệ giữa nam và nữ mà không muốn cho ai biết. Ai cũng có thể liên tưởng tới mối quan hệ này Bất quá Dùng mạo của Liễu Hân xa xa hơn nữ nhân này Hơn nữa dáng người cùng bộ ngực Cũng không phải nữ nhân này có thể so sánh Cho nên Ngân Vũ đối với loại phán đoán này Cũng không hẳn tin tưởng Nói các ngươi Đến cùng Đứa bé kia Cái gì Nhi tử của đằng Phi Vũ Đằng Quang Vinh Người nếu như muốn tra ra cái chết của hắn Thì phải chú ý đứa bé kia Ta bề ngoài là đem đồng hồ trả lại Nhưng phải nói là Ta nhất định phải trả về Nhất định phải trả về Đúng, bằng không mà nói ta sẽ ép. Thời điểm nói đến đây Bỗng nhiên đồng tử của Đường Phong bỗng nhiên trợn to Biểu lộ cực kỳ sợ hãi Nhìn về phía sau lưng Ngân Vũ Ngân Vũ quay đầu lại Nhưng sau lưng cái gì cũng không có Liền cảm thấy một tay bị Đường Phong bắt lấy Thân thể bị xô ngã trên mặt đất Đường Phong nhìn nàng nói Đi điều tra đứa bé kia đi Không quan hệ đến ta Sau đó nàng ấy lại quay lưng đào tẩu Ngân Vũ té ngã trên mặt đất, một lần nữa muốn đứng lên, vừa định cầm lấy gỗ, bỗng nhiên đầu đau nhức khôn cùng, tứ chi vô lực té trên mặt đất hôn mê, ngân dạ tìm không thấy Đường Phong, liền dập theo lối rẽ khác chạy đến, nhưng chỉ nhìn thấy Ngân Vũ té trên mặt đất, "Ngân Vũ?" Ngân dạ sợ tới mức hồn phi phách tán, lập tức xông lại, đặt tay dưới mũi Ngân Vũ, "Khá tốt, còn sống." Điều này làm ngân dạ nhẹ nhàng thở ra, "Là Đường Phong làm sao? Nàng đến cùng là vì cái gì?" muốn trốn tránh bọn hắn, mà giờ khắc này tại nhà Đặng Phi Vũ, "Còn làm phiền, phiền ca, ca ngươi, xin phép để nghỉ tới đón chúng ta, thực không có ý tứ." Liễu Hân đối với nhi tử Đặng Quang Vinh sau lưng nói, "Quang Vinh, chúng ta đi thôi." "Ân." Quang Vinh thả món đồ chơi trong tay ra, cùng mẫu thân đi về hướng một chiếc xe con màu xanh lam, Liễu ngồi ở trên ghế lái, để muội muội cùng Quang Vinh đều lên xe, đên khởi động xe. Chị dâu nàng bây giờ còn đang đi làm a Ấn, đúng vậy Bất quá oánh oánh ở nhà Hôm nay là thứ bảy Quang Vinh giờ phút này ngồi phía sau Cầm một quyển sách coi Quyển sách kia là Tử Thần Bạn giản thể Liễu Bân thoáng nhìn đằng sau Hỏi Liễu Hân cuốn manga này là người mua cho hắn hay sao? Ấn, đúng Hắn rất yêu thích âm y Nhật Bản Kỳ thật ta cũng đã xem qua Tử Thần Liễu Bân cười cười nói Trành vẽ nhìn cũng đẹp Quang Vinh ngồi phía sau xe nghe xong lập tức hỏi Thật sao? Cậu, ngươi xem qua rồi Irene có bị đánh bại không? À đương nhiên, hiện tại hắn đang ở địa ngục đây này Địa ngục Quang Vinh lầm bẩm hai chữ này Lại tiếp tục đưa ánh mắt nhìn về phía bản manga Hay gì cái nội dung huyết tinh bạo lực Liễu Hân nói Ta nghe nói Ami Nhật Bản đều là như thế Động một chút lại chém chém giết giết Dậy hư tiểu hài tử Thì làm sao bây giờ? ha hà, hà Không sao đâu, người suy nghĩ quá nhiều Loại manga thiếu niên Có ý chí tự lập rất mạnh mẽ đấy Xe chạy đến mổ ngã tư đường Dừng lại, mà lúc này Quang Vinh rõ ràng đã ngủ say Cuốn manga nằm ở một bên Nhìn Quang Vinh đang ngủ, Liễu Bân nói muội muội bên cạnh Kỳ thật, buổi sáng hôm nay Khang Tấn tới gặp ta Khang Tấn là bạn tốt của đảng phi phố Cũng đã từng gặp Liễu Bân Hắn nói Gần đây bị phóng viên phiền nhiễu không chịu được nhưng cũng chẳng có biện pháp, hỏi ta, bản án đã điều tra thế nào rồi? Hôm qua còn có hai người tự xưng là bạn thân của nạn nhân, Trương Lăng đến tìm hắn. Trương Lăng? Liễu Hân đối với danh tự này có ấn tượng nói, cũng là một người bị hại à? Ừ, bất quá cũng không biết có phải là phóng viên giả trang hay không. Chỉ thành phố ca càng ngày càng kém, tin trật đầu ba sát hại bảy người rồi, rõ ràng còn không bắt được. Đúng vậy. Liễu Hân cũng thở dài nói. Ta hiện tại buổi tối, phải cần tới thuốc ngủ mới ngủ được. Tiếp tục như vậy, sớm muộn gì tinh thần ta cũng sụp đổ. Được rồi, đừng suy nghĩ nữa. Ác ma này sớm muộn cũng bị đền tội. Liễu Bân nói, bật quá người thực sự tin tưởng khang tấn, như vậy sao? Ta tùy cảm giác hắn không giống hung thủ, nhưng cảnh sát vẫn còn đang hoài nghi hắn. Sẽ không đâu. Liễu Hân vội vàng khoát tay. Hắn không phải là hung thủ, tuyệt đối không phải. Tuyệt đối sẽ không. Tuy nhiên, ngoài miệng nữ hân nói như vậy, nhưng trong nội tâm kỳ thật nàng lại không nghĩ như vậy. Chỉ là, tên ma chặt đầu kia còn giết nhiều người như vậy. Khang Tấn không có khả năng đi giết Lâm Phi, Trương Sóng Lăng, cùng những người khác. Đã đến nhà của Liễu Bân, nhà hắn nằm trong một tòa nhà trọ cao cấp. Vừa mới mở cửa, liền nhìn thấy một nữ hài đáng yêu, tết bín tóc đuôi ngựa. Nhìn thấy Quang Vinh, liền lập tức chạy tới vui sướng nói, Quang Vinh, người tới rồi. Cô bé này là con gái của Liễu Bân oánh oánh, nàng lớn hơn Quang Vinh 7 tháng, xem như là biểu tỷ của hắn. Quan hệ giữa hai đứa cũng không tệ, mà trước đó Liễu Bân vẫn liên lạc, liên tục nhắc nàng. Vô luận như thế nào cũng không thể nói tin Dượng đã chết cho đệ đệ biết. Liễu Bân kêu hải tử hai người đi chơi. Hắn và Liễu Hân đi vào trong phòng đem quần áo treo vào tủ đồ đối với muội muội nói Tốt rồi, người bây giờ không đi làm à? Ta ý định cuối tuần mới đi làm Liễu Hân nói Vô luận như thế nào Không đi làm sẽ nghĩ ngợi lung tung Không bằng tìm cho mình một ít chuyện làm Ngược lại rất tốt Được rồi, tùy ngươi Liễu Bân nói Ta đi ra ngoài một chuyến Lập tức sẽ trở lại Tốt, ca ca Liễu Bân đi vào phòng khách Đối với con gái và Quang Vinh nói Oánh oánh Cùng đệ đệ hào hào chơi Ba ba đi ra ngoài một lát Tốt Liễu oánh oánh âm thanh nhẹ nhàng Như trẻ con bú sữa ta nhất định cùng đệ đệ hào hào mà chơi. Đi ra khỏi cửa phòng, sắc mặt của Lễ quân, bắt đầu trở nên nghiêm trọng, sau đó hắn bước nhanh về phía hướng thang máy. Quang Vinh, ngươi muốn chơi cái gì?" Liễu Anh Oánh nói. "Chơi trộm đồ ăn nhé." "Trộm đồ ăn? Có ý tứ gì? Thực là, ngươi không có chơi game trên mạng sao? Ta đến dạy ngươi, rất thú vị đấy." Liễu Anh Oánh lôi kéo đàng Quang Vinh đi vào trong phòng của mình, đem máy tính mở ra, kéo một cái ghế ngồi xuống nói: Nghe kia, đây là một trò chơi trên mạng Tên là nông trường vui vẻ Nông trường, ấn Máy tính mở ra, trên màn hình quy quy Tự động đăng nhập, lật tức Hiện ra một cái cửa sổ Mà cái cửa sổ kia lại là tin tức trên mạng Tiêu đề là Hôm qua lại xuất hiện một nạn nhân Của ma chặt đầu Trong nhà, Liễu hân đều không cho Quang Vinh lên mạng Ngay cả báo chí cũng không thể cho hắn xem Lúc xem truyền hình Cũng chỉ cho hắn xem tiếp mục Kịch cùng Thiếu Nhi Không dám để hắn coi chương trình tin tức Mà liệu anh oánh nhất thời cũng không chú ý Đảng Quang Vinh đền lập tức Ấn mở một tin tức này Liễu Bân đi xuống dưới lầu Đi thêm một quãng đường Liền tiến vào trong một quán cà phê Đi vào cửa đã nhìn thấy cách đó không xa Khang Tấn đang ngồi một góc Hắn nhanh chóng bước tới Hướng Khang Tấn đi tới kéo ghế xuống ngồi Thế nào? Liễu Bân Khang Tấn hỏi Liễu Hân nàng Ấn Tạm thời đang ở nhà của ta. Vậy là tốt. Ta còn lo lắng sự tình ma chật đầu, ta cùng vợ chồng bọn họ có quan hệ không tệ, phi vũ chết thật là. Ngươi tìm ta không phải chỉ là để nói cái này a. Trong điện thoại cũng có thể nói được. Ân, kỳ thật ta còn muốn hỏi ngươi một chút, có thêm manh mối nào về tên ma chật đầu hay không? Mấy ngày nay ta cũng rất lo lắng. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta có thể không nghĩ sao? Toàn bộ thành phố đều chú ý tới vụ án này Ta hiện tại còn là người bị tình nghi Người biết không Hiện tại tổng giám đốc của ta chưa nói ra Thế nhưng mà ý nghĩ của hắn bày ra rành rành Hắn muốn ta tử chức nghỉ việc Nhưng vì chưa tìm được lý do Mà khai trừ ta Nếu không hắn Không đề cập nữa hơi quá đáng Thanh giả tự thanh Liễu Bân nói Người đừng quá để ý Hoàn toàn chính xác Người cũng không có động cơ Đầu tư không hợp ý không thể trở thành sát nhân vô cớ người có thể tin tưởng ta là tốt rồi kế tiếp lại đã phảii câu chuyện khác Khang tấn cảm giác bụng không thoải mái chạy vào Wc vừa đóng cửa lại liền tụt quần xuống một lát sau giải quyết xong hắn với tay tình lấy giấy vệ sinh mới phát hiện giấy đã hết hắn gõ gian bên cạnh nói xin hỏi có giấy hay không một bàn tay cầm một cuộn giấy đưa từ khe hở bên dưới qua Cảm ơn thời điểm Khang tấn cầm lấy sấp giấy Vô tình chạm phải bàn tay kia, hắn cảm giác bàn tay đó phi thường băng lãnh và cứng nhắc. Như thế nào lại lạnh như vậy? Hiện tại cũng mới sang tháng 4, quả thực cứ như là một cơ thể không có nhiệt độ. Khang tấn cũng không suy nghĩ gì nhiều, sắc quần, rửa tay, trong lúc vô tình hướng gian bên cạnh xem xét. Chỉ thấy người ngồi ở gian đối diện, nhô đầu lên, lộ ra một đôi mắt. Nhìn kỹ lại, thình linh chính là con mắt của Đảng vi vũ. Cương mặt này xuất hiện trong nháy mắt, liền rụt trở về. Lần này Khang Tấn sợ tới mức hét lên thảm thiết. Hắn lập tức mở cửa phòng WC hướng bên ngoài chạy ra cửa lớn, thiếu chút nữa đụng ngã một nhân viên phục vụ bưng chén đĩa. Liễu Bần lập tức chú ý tới cử chỉ bất thường của Khang Tấn liền đuổi theo hắn. Này! Ngươi làm sao vậy? Hắn đuổi theo Khang Tấn, kéo cánh tay của hắn lại hỏi. Ngươi rốt cục là chuyện gì đã xảy ra? Quỷ! Quỷ! Khang Tấn sợ tới mức hô to. Có quỷ a Cùng lúc đó Quang Vinh đang xem tin tức về ma trận đầu. Ba, ba chết rồi hả? Hắn ngơ ngác nhìn trên màn hình, tin tức về cái chết của Đảng Phi Vũ. Hết chương 13 quyển 10, các bạn nhấn để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà chợ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoại Chúng, quyển 10 chương 14, điểm giống nhau. Khô Bạch Lâm, trường cao trung Phong Thủ, hôm nay nghỉ học Ngô chân thực ở nhà một mình, lấy chăn trùng kín thân thể. Ngày hôm qua, làm Kỳ còn rất tốt. Thế nào mà hôm nay đã chết rồi? Nghĩ tới tiền ma chặt đầu kinh khủng kia đã giết hại hai người bạn trong lớp. Nàng lên sợ tới mức không biết nên nói cái gì. Chí nhớ trở về ngày 21 tháng 3, hôm đó là thứ hai. Việc học nặng nề, làm ngô chân thực đau đầu không thôi. Mỗi ngày, lão sư điều cường điệu kỳ thi đại học đã gần đến. Suốt ngày phải đối mặt với hàng tá để thi toán học cùng bao nhiêu là đề thi anh văn, nghĩ cũng muốn ói rồi, nhưng không có biện pháp, vẫn phải tiếp tục ôn tập. Bạch Tĩnh, tương lai ngươi muốn thi đại học trường nào? Lúc tan học hôm đó, ngồi chân thuộc cùng Bạch Tĩnh đi ra cổng trường hỏi, vẫn có ý định đăng danh vào trường Ưng Bắc sao? Đây chính là viện khoa học đẳng cấp của thành phố KA, ngươi đặt mục tiêu có quá cao hay không? Không sao, Bạch Tĩnh cười nói, có mục tiêu thì phải chính là mục tiêu cao nhất. Kỳ thi đại học đời người cũng chỉ có một lần, tự nhiên muốn cố gắng đánh cược rồi. Anh, phụ mẫu ta cũng muốn ta thi khoa học tự nhiên, nhưng ta thật sự rất đau đầu. Tuy rằng năm qua, khoa khoa học tự nhiên hệ chính quy xác thực đã lấy điểm thấp hơn nhiều, nhưng vấn đề là mục tiêu quá khó khăn, ta nghĩ tối đa cũng chỉ có thể được vào học viện Thực Lâm thôi. Học viện Lâm cũng là viện khoa học thứ nhì tại thành phố K, dù vậy Đối với ngôi chân thực mà nói Cũng là theo không kịp rồi Bạch tĩnh khảo thí bài thi hôm nay Để bài kia ngươi tính ra chứ Ngôi chân thực đột nhiên hỏi Sốt 20 độ Làm ta đau cả đầu mà không được Cứ tiếp tục như vậy Ta căn bản cũng không có khả năng Thi vào học viện thực lâm Ngươi là nói cái đề mục chứng minh Hai đường thẳng song song Ấn ta suy nghĩ À nàng kêu bạch tĩnh dừng lại lập tức tự trong túi sách lấy ra một bảng nháp, trong đó có đề bài hình học kia. "Ân, nếu như làm thế này, rồi lại thế này, vậy là được. Bạch Tĩnh, ngươi thực là thiên tài a, như vậy cũng nghĩ ra. Hi hi. có thời gian chỉ giáo ta nhiều hơn một chút đi. Ngươi là ủy viên lớp học. Bao nhiêu đề bài làm ta đau đầu chết đi được, thật sự là chịu không được rồi. Cái này kỳ thật cần phụ thuộc định lý, bất luận một đề bài nào." Cũng có thể khảo hạch chúng ta Ta nắm chắc định lý được bao nhiêu Nói cách khác Nhất định cần phải chú ý quan sát Chỗ nào có thể dùng định lý để cởi bỏ mấu chốt Đúng vào lúc này Bỗng nhiên một âm thanh chuyển đến Bạch tĩnh Người quả nhiên cũng nghĩ đến cách giải này Ta đã phân tích qua kỳ thi đại học mấy năm nay của thành phố ca Toán học càng ngày càng thiên về hình học kỳ thi đại học năm trước Đã có tới 3 đề mục về hình học Độ khó phi thường cao Cái này cũng làm cho điểm sàn khoa học tự nhiên giảm xuống rất nhiều Hoàn toàn chính xác Bạch tĩnh đứng một bên nói Người cũng đính thi lý viện khoa học sao Lam Kỳ Đúng là Lam Kỳ đang đứng ở sau lưng hai người Lam Kỳ à Ngôi chân thực nói Người cũng giải được đềm mục kia rồi hả Ai ngày mai còn phải thi anh ngữ nữa Ta chết mất Ta bây giờ chỉ cần nhìn thấy một cái chữ Latin thôi là có xúc động muốn giết người Anh ngữ à Làm kỳ cười khổ nói Ta cũng thấy đau đầu Mấy ngày nay nghe luyện và đọc hiểu Nhưng đặc biệt ta nghe bao nhiêu lần Chẳng hiểu chính xác được bao nhiêu Đọc hiểu càng khó hơn Ngày hôm qua ta vừa làm một đề thi Anh Văn năm 2009 10 câu đọc hiểu Ta chỉ làm đúng 7 câu Không phải chứ Ngô chân thực mở to hai mắt mà nhìn Không đến mức A Người làm đề bài theo cuốn nào Chính là của khu bạch đâm đó Ba người dứt khoát kết bạn cùng nhau trên đường thảo luận các vấn đề về kỳ thi đại học mà làm ba người đau đầu lại không phải là toán học và anh văn mà là vật lý không được rồi Ngô chân thực vừa bước Du vừa nói cứ đà này sao ta có thể thi vào học viện thực Lâm vật lý của ta căn bản chẳng hiểu tí gì bất quá khoa lý có thể dễ dàng tìm việc Bạch tính nói cái này cũng chẳng có biện pháp ta kỳ thuật muốn thiy vào khoa văn Dù sao, ta là nữ hài tử, học khoa văn, cũng không có gì là kỳ quái, nhưng phụ mẫu ta lại không muốn Bạch Tĩnh thực hâm mộ ngươi, có hùng tâm tráng chí, muốn thi ưng bác a. Ha ha, có gì đâu. Kỳ thật ta thấy muốn thi đậu ưng bác cũng rất khó khăn, bất quá, phấn đấu thì luôn tốt. Nếu như không thành công như vậy, ta thấy chưa vậy cũng có chút không có lý trí, Bạch Tĩnh, làm kỷ khuyên, ngươi phải biết Ưng Bác là một học viện nổi tiếng trong cả nước Giành khí xa xa thanh hoa Cũng theo không kịp Ngang hàng với đại học quốc tế Ở thành phố chúng ta chính là học viện hàng hiệu Tuy thành tích của ngươi Chính xác rất yếu tú Nhưng ta nghĩ muốn thi vào Ưng Bác Độ khó không hề nhỏ Ta thấy học viện Ưng Bắc năm nay Muốn khuếch trương nên số lượng học sinh đầu vào Sẽ tăng lên Điểm sàn có thể hạ xuống Mấy ngày hôm nay ta cũng đã giả khá nhiều đề thi Coi như có không ít tâm đắc Nếu như cảm giác không có khả năng liền không làm, thì vĩnh viễn không thể nào thực hiện được. Sau đó ba người liền tạm biệt. Ngô Chân Thực nghĩ lại những lời Bạch Tĩnh trong nội tâm cũng rất cảm khái. Chính mình có năng lực thi cử sao? Chỉ là Thực Lâm học viện cũng đã khiến mình chùn bước, mà khi đó Ngô Chân Thực không hề nghĩ rằng đó là lần cuối cùng mình và Bạch Tĩnh gặp mặt. Thật thực, thực mẫu thân mở cửa nói, đã tính trường học nghỉ Thì không lên bê trễ kỳ thi đại học càng ngày càng gần rồi Vẫn là nhanh lên Tốt tốt Ngô chân thực thở dài Hắt chăn ra ngồi dậy Nàng ngồi vào bàn sách Đem sách ngữ văn ở trong túi lấy ra Đây là phương thức ngô chân thực ôn tập Bởi vì ôn tập ngữ văn Cũng không cần suy nghĩ nhiều Bắt quá Đọc thuộc lòng bài văn xuôi Cũng là sự tình khổ sai Nàng giờ phút này Lật đến Xuất xứ bề ngoài Bắt đầu đọc thuộc lòng Tiền đế không dùng thân hèn hạ Tam chú thần tại nhà tranh bên trong Là nhà tranh Vẫn là nhà tranh à Nàng lật sách qua trang sau Nhưng dùng sức quá lớn Làm sách ngữ văn rơi xuống trên mặt đất Những trang sách bung ra Bỗng nhiên rớt ra một tờ giấy Cái này là Sau đó Ngô chân Thực bất ngờ phát hiện Danh tự trên quyển sách ngữ văn là Bạch Tĩnh Cuốn ngữ văn này Là của Bạch Tĩnh Ngô Trân Thực em cuốn sách cầm lên, nhìn cẩn thận một phen, quả nhiên phát hiện cuốn sách này căn bản không phải là sách của mình. Khoảng thời gian sau khi Bạch Tĩnh chết, Tiết Ngữ Văn toàn là làm lại những đề thi cũ hoặc là chép lại những bài văn hay, cho nên sách giáo khoa căn bản cũng không đụng đến, mà mấy ngày ôn tập cũng chủ yếu là toán học, anh ngữ, nên bây giờ Ngô Trân Thực mới phát hiện ra điều này, nói cách khác, đoạn thời gian mình cùng Bạch Tĩnh ôn tập đã cầm nhầm sách của đối phương. Rất có thể Hai người thường xuyên cầm sách ngữ văn Giúp nhau kiểm tra độ thuộc lòng của đối phương Cầm sai cũng là điều bình thường Bạch Tĩnh nhắc tới nàng Nội tâm ngô chân thực khổ sở Nàng đem tờ giấy kẹp trong sách ngữ văn cầm lên Muốn nhìn một chút bên trên có ghi cái gì Nguyên lai like là một đoạn văn viết của Bạch Tĩnh Đầu bài là môn ngữ văn Của kỳ thi đại học thành phố ca năm 2009 Ngô chân thực bởi vì tập trung Ôn tập toán học vật lý Cho nên cơ hội không có thời gian tập viết văn Khi đi học Lão sư cũng nhiều lần đề cập Tầm quan trọng của văn viết Cũng suy đoán vài đề bài có khả năng sẽ rơi vào Bạch tĩnh Nàng viết cái gì đây Nàng định thi vào ưng bác Ngữ văn cũng không quá dụng tâm Đến lúc đó chúng tuyển đệ tử Trước tiên chính là phải Nhìn thành tích toán học và vật lý trước Nhìn ký loại đoạn văn mà bạch tĩnh viết Dường như là hình thức văn nghị luận Nhìn xem xem Chỉ thấy Bạch Tĩnh viết một đoạn nếu ví dụ mà nói ba ngày trước ta đã từng một lần đi qua khu bạch Nghiêm khu Bạch Nghiêm tức khắc trái tim ngồi chân thực đập mạnh một cái nàng thình lình nhớ lại người chết thứ hai tên là Lâm Phi chính là chết ở khu Bạch Nghiêm nàng đọc đoạn văn sau cùng nhìn lên khung thời gian phía trên Bạch Tĩnh viết ngày 3 tháng 9 như vậy ba ngày trước chính là ngày 6 tháng 3 Nàng mở lịch ngày 6 tháng 3 39 là Chủ nhật, nàng rất hiểu rõ Bạch Tĩnh, mục tiêu của nàng là ưng bác. Một mục tiêu gian nan như vậy, có thể tưởng tượng áp lực của nàng lớn nên cỡ nào. Cho nên, nếu không phải tất yếu, nàng sẽ không chạy đến khu Bạch Nghiêm. Đương nhiên, nội dung đoạn văn cũng có thể là hư cấu, nhưng ngôi chân thực cảm giác Bạch Tĩnh không phải bị đặt ra. Như vậy, vì cái gì nàng lại muốn tới khu Bạch Nghiêm? Cái đó và việc nàng bị chặt đầu ma sát hại có liên quan không? Có thể hay không có chút gượng ép Khu bạch nghiêm dù sao cũng rất lớn Không thể nói nàng tới khu bạch nghiêm Liền cho rằng chặt đầu ma coi nàng là mục tiêu Nhưng càng cả nghĩ càng có chút bất an Nàng do dự một chút Cầm lấy điện thoại trên bàn Gọi tới nhà của bạch tĩnh Hồi lâu điện thoại nhấc máy Một thanh âm già nuôi truyền đến Này Xin chào là bá phụ sao Ta là ngôi chân thực À ngô chân thực Người nghe điện thoại đúng là phụ thân của Bạch Tĩnh Bạch Diệp Sơn Là như thế này bá phụ Người cũng nên bớt đau buồn Trên thực tế ta muốn hỏi một câu Ngày mùng 6 tháng trước Bạch Tĩnh có phải đi tới khu Bạch Nghiêm hay không Tháng trước Nhớ lại cái chết thảm của ái nữ Thanh âm Bạch Diệp Sơn lại nghẹn ngào Giờ phút này hắn cẳng định phi thường thống khổ Làm hắn nhớ lại hồi ước về tháng trước Khoảng thời gian Bạch Tĩnh vẫn còn sống vui vẻ Thật sự là tim như bị đau cắt Ngô Trân Thực cũng không biết Hỏi như vậy là đúng hay không Đúng, bỗng nhìn hắn nói Nghĩ lại, lúc trước nàng tới khu bạch nghiêm nghe tọa đàm Buổi tọa đàm kia Do một giáo sư trường ưng bác Nhằm vào kỳ thi đại học mà mở ra Địa điểm ngay trên đường Mộc Sa Vậy sao? Đúng Sau đó, Ngô chân Thực lên mạng tra xét một lúc Liền tìm thấy được Sự tình về cuộc tọa đàm ngày hôm đó Của giáo sư ưng bác Địa điểm nằm ở khu Bạch Nghiêm Đường Mộc Sa Đại học Nhã Thực Đã tìm được Chủ giảng là giáo thủ Đại học ưng bác Biện Tinh Viên Ấn đây là ảnh chụp của giáo thủ Thật trẻ tuổi Thoạt nhìn bộ dạng vẫn chưa tới 30 tuổi A Còn trẻ như vậy Mà đã trở thành giáo thủ vinh dự Của đại học Xem ra đúng là tuổi trẻ tài cao Ngô chân Thực lại tra xét một chút trên bản đồ Địa điểm đường Mộc Sa Cùng công viên Thanh Điểm Nơi Lâm Phi bị chết, khoảng cách vẫn tương đối xa, nhưng nàng lập tức tra ra được một việc. Một chuyện phi thường trọng yếu, chuyến xe buýt số 375, đồng thời đi qua đường Thanh Điểm cùng đường Mộc Sa. Nói cách khác, chỉ cần ngồi trên tuyến xe buýt 375, vượt qua vài điểm dừng là có thể đến đường Mộc Sa. Mà từ đường Thanh Điểm đến chỗ bến xe buýt 372, chỉ cần ngồi tàu điện ngầm là có thể tới khu Bạch Nghiêm, tới khu Bạch Lâm chẳng lẽ nói, tuy nhiên cũng có vài lợi tuyến khác, nhưng Ngô Chân Thức đã bắt đầu có suy đoán, Bạch Tĩnh vì muốn nghe tọa đàm của giáo thụ tinh viêm, cho nên từ nhà ngồi tàu điện ngầm đến đường Thanh Điểm khu Bạch Nghiêm, sau đó lên xe buýt, tiến về đường Mộc Sa, đường Nhã Thức, công viên Thanh Điểm chính là nằm ở trên đường Thanh Điểm. Tay Ngô Chân Thức bắt đầu thoát ra mồ hôi, chẳng lẽ, chẳng lẽ thật sự có liên quan? Cái manh mối này Cảnh sát sẽ chú ý tới chứ?" Nàng trong điện thoại hỏi Bạch Diệp Sơn, "Bá phụ, cái manh mối này đã nói cho cảnh sát chưa?" "Không." "Làm sao vậy? Cái đó và cái chết của tiểu tính có liên quan sao?" "Chỉ sợ Bạch Diệp Sơn bị thương quá độ, đã hoàn toàn quên sự tình về người chết thứ hai." "Chuyện này cũng không kỳ quái, tiếp theo người bị hại thứ 3, ba, thứ 4, thứ 5 xuất hiện, tên của người chết thứ hai đã bị người ta quên đi, đó là điều bình thường." Ngô Trân Thực cảm thấy Trong đó chắc chắn có gì đó liên quan Nàng lập tức lấy ra thẻ giao thông Quyết định ngay bây giờ tới đó xem xem Nhớ lại những lời bạch tĩnh Ngày xưa từng nói với mình Đừng vì kỳ thi đại học này Mà tự gây áp lực cho mình Trọng yếu chính là cố gắng của bản thân Cho nên tính là có nguy hiểm Ngô Trân Thực cũng quyết định phải đi điều tra Tuyệt đối không tha thứ Loại ác ma lạm sát người vô tội Nhất định phải bắt hắn bị pháp luật chế tài Ngô chân Thực ra bên ngoài Vừa vặn gặp được cha mẹ Phụ thân xứng giờ hỏi Muốn đi ra ngoài, đi nên nào Rất mau sẽ trở về Ba ba, mộ mộ, ta Học bài xong chưa Hôm nay trường được nghỉ Không cho phép đi Phụ thân lắc đầu nói Lớp còn đã có hai người bị chặt đầu ma giết chết Người bây giờ một thân một mình đi ra ngoài Quá nguy hiểm, không được Người vẫn nên ở nhà ôn tập đi Kỳ khạo thí cuối kỳ Không phải sắp tới rồi sao Thế nhưng mà ba ba Ta đã nói rồi, không được. Phụ thân suy tính cũng có đạo lý, chặt đầu ma trong thời gian ngắn như vậy, liên tục sát hại Bạch Tĩnh cùng Lam Kỳ, ai biết có thể sẽ trở lại tiếp tục sát hại những người khác nữa không? Ba của ngươi nói đúng, mẫu thân cũng nói. Nghĩ đến cái tên chặt đầu ma kia, trong nội tâm ta lại cảm thấy căng thẳng buồn chồn, không có chuyện trọng yếu, vẫn đừng lên ra ngoài, thực thực. Cha mẹ ngu chân thực kiên trì như thế, nàng chỉ có thể quay lại phòng, nằm trên giường. Nhớ lại ngày đó lần cuối cùng cùng Bạch Tĩnh và Lam Kỳ tạm biệt. Cùng Lam Kỳ, nàng bỗng nhiên bật người dậy, "Đúng rồi, ngày hôm qua Lam Kỳ hỏi hắn, có tin trên thế giới này có quỷ hay không? Lúc ban đầu dường như Lam Kỳ chỉ tùy tiện hỏi, chẳng lẽ điều đó và cái chết của Bạch Tĩnh có liên quan sao? Hắn biết rõ cái gì sao?" Cẩn thận ngẫm lại, lúc cảnh sát theo thông lệ tới hỏi thăm bạn học của Bạch Tĩnh, mình cũng nhìn thấy ánh mắt của hắn mất tự nhiên. Ngô Chân thực bắt đầu suy tư, vì cái gì? Chặt đầu ma lại lên danh kỳ giết chết năm người chết đầu tiên chẳng phải không quen biết nhau sao? Trong này hẳn là có tồn tại huyền cơ. Giờ phút này, Ngân Vũ mở mắt, Ngân Vũ, Ngân Dạ kinh hỉ trông thấy nàng đã tỉnh dậy, lập tức nắm chặt tay của nàng nói, "Không sao chứ? là hù chết ta." Nơi này là bệnh viện Chính Thiên, lần trước Ngân Dạ và Lý Ẩn cùng đến, một số bác sĩ cũng nhớ rõ hắn, trải qua kiểm tra Ngân Vũ cũng không có gì trở ngại. Cái chán của Ngân Vũ bị băng bó, nàng nhìn ngân dạ trước mắt, chỉ cảm thấy đầu óc mơ mơ màng màng. Đi tìm đứa bé kia. Bỗng nhiên, những lời này bật ra trong đầu nàng. Hai tử." Bỗng nhiên Ngân Vũ nói với ngân dạ, ca ca là hai tử, nhi tử của Đằng Phi Vũ, Đường Phong nói với ta, đứa bé kia là mấu chốt." tử?" "Đúng." Ngân Vũ tiếp tục nói, "Đứa bé kia chính là manh mối về cái đầu của Đằng Phi Vũ." Hết chương 14 quyển 10, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trụm, quyển 10 chương 15, Doãn Tuấn Hiền. Lúc này đã là giữa trưa. Phó quản lý công ty vật liệu xây dựng Lưu Tử Thịnh từ cửa công ty bước ra ngoài, thời điểm hắn đến bãi đỗ xe của công ty, bỗng nhiên chú ý tới một người thanh niên có tướng mạo Tuấn Tú đang đứng ngay cạnh xe của hắn. Lưu Tử Thịnh hơi sững sờ Rồi nhanh dạy bước tới gần Lưu Tử Thịnh là người có vóc dáng gầy gò Hơi thấp Nhưng người thanh niên này cao hơn hàn hắn Đến tận một cái đầu Lưu Tử Thịnh nội tâm hơi bồn chồn Nên vô thức lui về phía sau một bước Là phó quản lý Lưu sao? Thanh niên kia đến trước mặt Lưu Tử Thịnh nói Có thể cùng người nói chuyện được không? Người là ai? Lưu Tử Thịnh đề phòng hỏi Ta gọi là Doãn Tấn Hiền Là bạn trai của Lê Hinh Kế toán trưởng đã qua đời Doãn Tấn Hiền Là người Hàn Quốc Lưu Tử Thịnh lập tức ý thức được Hắn đối với cái chết của Lệ Hinh có nghi vấn Lập tức nói Quản lý lệ bị sát hại trong chính nhà của mình Nàng cùng công ty Vũ Dương không quan hệ Người muốn tìm gì Có thể tới hỏi cảnh sát Doãn tiên sinh Ta còn có chuyện không thể gặp lưu quản lý Doãn Tấn Hiền lập tức ngăn hắn lại nói Lệ Hinh chết Ta hy vọng có thể nghe được tình hình thực tế từ ngươi. Ngươi muốn dây dưa cái gì chứ?" Lưu Tử Thịnh nhìn người thanh niên này nói, "Ta đã nói, quản lý Lệ chết, việc công, việc tư đều không có quan hệ, cảnh sát cũng đã thẩm vấn qua, quan hệ giữa ta cùng Lệ quản lý rất trong sạch. Tai họa bất ngờ đối với Lệ quản lý đúng là bất hạnh, ta cũng rất khổ sở, nhưng ta đối với cái chết của Lệ quản lý không biết một chút gì hết." Lập tức Lưu Tử Thịnh tiến đến mở cửa xe mà Doãn Tấn Hiền cũng chỉ có thể nhìn hắn rời đi. Hắn vừa lái xe vừa quay đầu lại nhìn thấy hai người một nam một nữ, ngũ quan cực kỳ tuấn mỹ, dáng người cao ngất, bất luận chỉ cần là nữ nhi đều động lòng. Còn nữ tử kia thoạt nhìn mới chừng 21 tuổi, giống như một sinh viên đang đến dần dần hiền. "Vừa rồi, ta nghe được ngươi là bạn trai của Lệ Hinh tiểu thư." Nam tử tuấn mỹ đi tới nói, có chút đường đột, "Nhưng ta cùng Lệ Hinh tiểu thư Còn như cũng có chút quen biết Quen biết Doãn Tấn Hiền khó hiểu Có ý tứ gì Tóm lại tìm một chỗ Chúng ta nói chuyện tiếp Hoàng Phủ Hắc vốn muốn tìm Lưu Tử Thịnh hỏi một câu Người chết thứ tư Lệ Hinh Là người đặc biệt nhất trong 6 người Là nạn nhân nữ đầu tiên Cũng là người đầu tiên bị hại Ngay chính nhà của mình Và cũng có nhân chứng nhận ra Nghi phạm bị phát hiện tại hiện trường Cảnh sát cũng điều tra qua quan hệ nam nữ của Lệ Hinh Bởi vì theo dấu vết ở hiện trường để lại Thì kẻ sát nhân rất có thể là người quen Mà những đồng sự của nàng ở công ty Chưa từng nghe nói Lệ Hinh có bạn trai Vậy mà hôm nay lại xuất hiện một người bạn trai Đến hỏi thăm tin tức Người và A Hinh có quan hệ như thế nào? Doãn Tấn Hiền tự hồ có chút đề phòng Thật ra là như thế này Hoàng Phù Hắc phi thường bình đĩnh trả lời Lệ Hinh tiểu thư cùng chúng ta có quen biết Nàng từng bị một số việc ám nhân Ám nhân? Doãn Tân Hiền có chút khó hiểu Lập tức Hoàng Phù Hắc giải thích nghi ngờ của hắn Ta là một nhà nghiên cứu linh dị Đây là danh thiết của ta Ta hoạt động trong một tổ chức đoàn thể Có tên là Linh Kỳ Hội Đấy là một tổ chức chuyên nghiên cứu Về hiện tượng linh dị Nếu có những vấn đề bản thân hay ai khác Mà không cách nào giải thích được Thì hội sẽ trợ giúp cùng nhau tìm lý giải Doãn Tân Hiền nghe được mấy câu này Lắp bác kinh hãi Đó là cái gì hắn chưa từng có nghe qua Linh kỳ hội Đó là cái gì Doãn Tân Hiền nhận tấm danh thiếp kia Trên đó viết Trợ lý tổ chức Linh kỳ hội Hoàng Phú Hắc Dưới danh thiếp còn viết một hàng chữ Người đã từng có cơ duyên gặp hiện tượng linh dị Người đã từng tiếp xúc với quỷ hồn Linh kỳ hội sẽ giải đáp tất cả cho ngươi Lệ tiểu thư có thể trong lúc vô tình Thấy được chúng tôi phát triển đơn Cho nên mới tìm đến Nàng nói Nàng cảm giác bên cạnh nàng Tựa hồ bị tàng đồ vật án theo Hạ Tiểu Mỹ ghế sát vào lỗ tai Hoàng Vũ Hắc hỏi: "Linh kỳ hội, ngươi làm sao nghĩ ra được?" Thật sự, Hoàng Vũ Hắc nói khẽ lại với hắn: "Ta chính là trợ lý của tổ chức này, bất quá những thành viên trong tổ chức không phải ai cũng cùng tôn giáo, chỉ là một tổ chức bình thường, không phải hoạt động kinh doanh kiếm tiền, là làm việc công ích." Doãn Tấn Hiền vẻ mặt tựa như không tin, Hoàng Vũ Hắc còn nói: "Ta nói điều là sự thật, thực tế nàng tìm đến chúng ta là trước khi bị sát hại không lâu." Tất nhiên ngươi nói rằng Ngươi là bạn trai của Lợi Hinh Vì đang giúp nàng làm rõ sự việc Nên ta hy vọng ngươi có thể nói rõ Ngọn ngành cho chúng ta Ta biết rồi Doãn Tấn Hiền nói Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện Hạ tiểu Mỹ nghĩ thầm Người Hàn Quốc quả nhiên mê tín Nếu là ta còn tưởng rằng Hắn là bọn bịp bậm giang hồ chứ Đi vào trong một nhà hàng gần công ty Doãn Tấn Hiền cùng Hoàng Phổ Hắc Chọn một nơi ngồi xuống Như các ngươi biết, ta là người Hàn Quốc, Doãn Tấn Hiền nói, ta cùng A Hinh quen nhau đã hơn 1 năm trước, nhưng lệ chưa bao giờ công khai mối tình này cho người khác biết. Ta dù sao ở Trung Quốc cũng chưa có nhà, trước mắt cũng chỉ đang đi làm công mà thôi, mọi sinh hoạt vẫn còn đang chật vật, mặt khác, lúc này chưa tiện để công khai nên A Hinh cũng không muốn nói cho người khác biết. Nói xong, hắn nhiên khóc nước mắt. A Hinh nàng, nàng nói đợi 2 năm nữa Khi tình hình kinh tế của ta ở Trung Quốc ổn định Sẽ cùng với ta kết hôn Ta Lệ hình chưa bao giờ công khai mối quan hệ tình cảm Với người Hàn Quốc này Cho nên căn bản không ai biết Mà người này tiếng Trung Quốc Nói cũng rất thành thạo Nhưng lệ hình tiểu thư qua đời cũng được một thời gian rồi Ngươi làm sao đến tận bây giờ Mới tìm lưu tuyên sinh Lúc ban đầu ta không hiểu rõ lắm Về sau có nghe nói Phó quản lý lưu cùng ai hình tự hồ Có quan hệ mập bờ Ta cũng không muốn tin tưởng những chuyện này Nhưng tin đồn ngày càng nhiều Cho nên ta hiểu Cho nên người liên tục cân nhắc Có nên đến hỏi thăm quản lý lưu Ta cho rằng nếu là thật sự lưu quản lý cũng không bao giờ nói ra Nhưng bất luận thế nào Ta cũng muốn biết rõ chân tướng À hình nàng, nàng chết quá thảm Rút cuộc là ác ma, phát dồ nào Lại có thể làm chuyện này Như vậy Nói cho ta biết Doãn Tấn Hiển chi vấn Người nói A Hinh tìm xin sự đúc đỡ của ngươi, rút cuộc là Chúng ta siêu tập rất nhiều những ti liệu về phương diện linh dị Cùng những truyền thuyết dân gian Chủ yếu là tập trung vào phong thủy, dân tộc, kết hợp truyền thuyết tôn giáo Đối với hiện tượng linh dị, tiến hành nghiên cứu cùng lý giải Đương nhiên cũng chỉ có thể tham khảo mà thôi Thế gian có quỷ hay không vẫn là một việc rất khó chứng minh Đương nhiên đó là trước khi Hoàng Phố Hắc tiến vào nhà trọ Hắn hiện tại đã hoàn toàn chứng minh được hồn xác thực tồn tại trên thế giới này nàng lúc ấy nói với người mấy thú đó hạ tiểu Mỹ nghĩ nếu linh kỳ hội chính xác có tồn tại thì lệ Hynh cũng chưa bao giờ tới tìm Hoàng Phủ Hắc Nếu không hắn đã sớm nói ra như vậy Hoàng Vũ Hắc kế tiếp sẽ nói dối như thế nào đây trên thực tế nàng nói với ta hiện tượng Linh dị chính là liên quan đến ma chặt đầu Hoàng Phhổ Hắc không hề tỏ ra bối rối rõ ràng là nó đang nói láo thế nhưng mà ánh mắt lại cực kỳ tự nhiên cái gì ấy kia, vì cái gì?" Nàng nói, nàng cảm giác ở trong phòng mình luôn như có một người nào đó đang theo dõi nàng. Đương nhiên, lúc đầu nàng cũng chỉ cho rằng là tâm lý stress. Hạ Tiểu Mỹ nắm chặt tay, người nam nhân này đang suy nghĩ gì đây? Tiếp theo phải nói thế nào? Cảm thấy trong nhà có người theo dõi, tình huống như vậy sao liên quan đến ma chật đầu chứ? Lời nói dối tạm thời nhất định sẽ hiện rất nhiều sơ hở, nếu bị người kia hoài nghi mà nói. Nàng nói Nàng đã từng thấy một thân ảnh Thời điểm đó nàng đang ở trong nhà mình Thân ảnh kia hiện ra chấp nhóng phía sau cánh cửa phòng ngủ Mới chấm mắt một cái đã không thấy tâm hơi Nhưng chỉ trong nháy mắt đó Nó làm cho nàng chăn ngập hoảng sợ Sau đó nàng dựa vào trí nhớ Vẽ ra một bức họa cho ta Bức họa ấy cùng với bức họa mô phỏng nghi phạm xuất hiện Ở gần hiện trường hoàn toàn trùng khớp Thời điểm hạ tiểu Mỹ nghe thấy Chân liền phát run Ông trời ơi Người này quả thực có tài viết tiểu thuyết khủng bố a. Ở trong nhà, bóng xuất hiện một thân ảnh, biến mất chỉ trong chớp mắt. Sau đó chủ nhà liền bị giật đầu. Lại có nhân chứng tận mắt trông thấy hung thủ mà nghi phạm với thân ảnh xuất hiện trong nhà nạn nhân hoàn toàn trùng khớp. May mắn ta biết là giả dối, nếu không thật sự hù chết rồi. Không, cũng không hoàn toàn là giả dối, hung thủ giết chết lợi hình hoàn toàn có thể là quỷ. Bất quá Hạ Tiểu Mỹ bắt đầu lo lắng một vấn đề sẽ có người tin mấy lời nói nhảm này sao? Nếu là trước kia, có người nào đó nói như vậy với nàng, nàng nhất định sẽ cho rằng đối phương giả danh lừa bịp, ai tin? Việc bị bắt đầu tuy là rất quỷ dị, nhưng nói rằng do chính quỷ làm thì khoảnh khắc còn quá xa. Giờ là hộ gia đình trong nhà trọ, đương nhiên biết sau lưng chuyện đó có hiện tượng linh dị, thế nhưng là người bình thường có tin hay không? Nếu nói dối cũng lên dùng một điều gì đó minh bạch hơn. Quả nhiên Doãn Tấn Hiền cũng không tin mấy lời này nói. Ngươi càng nói càng bậy bạ, không hợp với tự nhiên gì cả. Ta nói đúng là sự thật, Hoàng Phù Hắc nói, tin hay không là tùy. Ta lựa ngươi ích lợi gì chứ? Ta đâu có nói ngươi phải đưa cho ta tiền hay đồ đạc gì, Doãn Tiên Sinh. bình thường có thể cho rằng quỷ hồn là mê tín, nhưng lý giải khoa học cũng có nhiều thứ chưa làm được. Ta cho rằng một bực tin tưởng khoa học làm bê tín, hơn nửa trên cái thế giới này hoàn toàn có sự tồn tại của quỷ. Ngươi cuộc là ai? Doãn Tuấn Hiền tự hồ tức giận. Còn ở nơi này nói sang nói xin. ta xin phép. A, hãy khoan. Hạ Tiểu Mỹ làm sao có thể bỏ mặc nhân vật nắm giữ manh mối quan trọng kia, Ly khai, vội vàng nói, Doãn tiên sinh, người đừng để ý hắn. Người này chính là như vậy, đầu óc có chút vấn đề, người đừng sao đo. Cái gì? Bỗng nhiên Hoàng Vũ Hắc đứng phắt lên hai mắt tràn ngập phẫn nộ nói người vì cái gì có thể kết luận rằng ta nói xạo người có chứng cớ chứng minh quỷ hồn không tồn tại trên thế giới này sao các người sợ dĩ không muốn chấp nhận bài dịch hiện tượng Linh dị chối bỏ có quỷ chỉ vì các người quá tin vào cái gọi là khoa học thôi thần sắc của Hoàng Vũ Hắc lúc này làm hạ tiểu Mỹ lại càng hoàng sợ thanh Liên Tuấn Mỹ như vậy thời điểm tức giận sao lại đáng sợ như thế Mà Doan Tấn Hiền cũng bởi vì vậy mà giật mình, lập tức thở dài nói. Người nói thật, không phải là già sao? Tóm lại, nếu không biết điều gì thì đơn giản là ngồi nghe đi. Hoàng Phổ Hắc bỗng nhiên lấy ra một bản bút ký nói. Đây là điều tra của Linh Kỳ Hội, đủ loại điều tra báo cáo của hiện tượng linh dị, người có thể xem qua. Nếu vẫn muốn tra ra hung thủ giết chết lệ tiểu thư thì phải hợp tác cùng chúng ta mới được, bởi vì địch nhân của chúng ta không phải là con người. Hạ tiểu Mỹ đã nghe không nổi nước rồi Người nam nhân này bị bệnh tâm thần sao Một mực khăng khăng trên thế gian này có quỷ Mọi người vì cái gì mà không tin Cái này ai thèm để ý tới ngươi chú Chỉ sợ người khác nghĩ Bọn họ là người tuyên truyền tà giáo Hạ tiểu Mỹ bặng môi nghiến răng kiên kết Chẳng lẽ hắn không biết Không lấy được đầu người thì chết chắc sao Đã vậy còn làm cái việc quá lỡ mãng Trước kia xem hắn là một người khá nguy hiểm Không bị tới ngu ngốc như vậy Hạ tiểu Mỹ phát hiện Nàng quả nhiên rất chán ghét người nam nhân này. Doãn Tấn Hiền cầm lấy bản bút ký mở ra. Bên trong có không ít những tư liệu được cắt từ trên báo chí cùng những phân tích rất rõ ràng và chi tiết. a cái này, hạ tiểu Mỹ hỏi. Ngươi hiểu tiếng chung sao? Ấn, cơ bản hiểu được. Ấn, vậy tốt. Tiếng Nhật, nàng còn có thể hiểu được một chút chứ tiếng Hàn mà nói. Hay là thôi đi. Thoáng nhìn nhìn, Doãn Tấn Hiền nói. ta vẫn không cách nào tin tưởng lời nói của ngươi. Bất quá, trước mắt vụ án của A Hinh Vẫn hoàn toàn chưa có manh mối Cho nên, ta hiểu Hoàng Phú Hắc nói Tin tưởng ta có vẻ hơi khó Thế nhưng nếu muốn điều tra cái chết của Lệ Hinh Tiểu Thư Hy vọng cuối cùng Ngươi cùng ta hợp tác Được rồi, ta sẽ tạm thời tin ngươi một lần Nghe được câu này Hạ Tiểu Mỹ sứng sờ Cái gì, không thể nào, như vậy cũng tin được ư Hoàng Phú Hác gật đầu nói Sự tình của Lệ Hinh Tiểu Thư Ta hy có thể nói cho ta biết rõ từng chi tiết. Ân, ta cùng nàng quen nhau hơn 1 năm trước, khoảng mùa xuân năm 2010, khi đó ta đến Trung Quốc để phát triển sự nghiệp. Thành phố này là lần đầu tiên ta tới. Lúc ban đầu ta làm việc ở một nhà hàng để tích lũy kinh nghiệm, sau đó gặp Lệ Hinh. Ân, cái này không cần phải nói, chỉ cần nói cho ta biết khoảng thời gian trước khi Lệ tiểu huynh bị sát hại có vấn đề gì phát sinh không? Có thể làm dẫn tấn hiền ngoan ngoãn Nói cho bọn hắn biết sự tình lúc trước của lễ hình Hạ tiểu Mỹ thật sự cảm thấy nhẹ nhõm Hoàng phù Hắc dùng thái độ không bình thường kia Suốt nữa tạo thành sai lầm lớn Cũng không biết người nam nhân này Là thần kinh có vấn đề Hay bỗng nhiên hứng thú với quỷ hôn Lúc đó ta lại thất nghiệp Nhưng A Hinh lại được thăng chức kế toán Chủ quản Ta cũng vì nàng mà cảm thấy vui Nhưng nàng dần dần thay đổi tính cách Tài năng vật tính cách Quang minh chính đại của nàng đã biến đâu mất rồi. Hạ Tiểu Mỹ xem không ít phim Hàn biết rõ, người Hàn Quốc luôn coi trọng trùng nhẽ đại nam nhân, người mình thích thân chức mà mình lại thất nghiệp, chỉ sợ là cảm giác cực kỳ thống khổ. A huynh cùng ta 1 tháng chỉ gặp nhau ba lần, ta cũng biết tình hình của ta ở Trung Quốc muốn lưu lại là rất khó khăn, càng không thể chấp nhận trợ giúp của A huynh mà thực tế A huynh đi công tác ta cũng không biết dịp bừng năm mới Ta có trở về Hàn Quốc một lần, vốn rất hy vọng a huynh có thể cùng ta trở về. Nhưng tình cảm còn chưa công khai nên chúng ta nói đến đây hắn lại thôi. Cái kia, đoạn thời gian nàng có nói cho ngươi biết những hiện tượng linh dị xuất hiện không? Không có, hơn nữa ta phát hiện khoảng cách giữa chúng ta đang càng ngày càng lớn. Người yêu quốc tịch thì trong đời sống sinh hoạt có rất nhiều điểm trái ngược. Hạ Tiểu Mỹ xem phim Hàn Quốc Thường xuyên cảm giác con dâu Hàn Quốc Cuộc sống giống như tù tội Bị mẹ chồng dày vò Muốn làm cái gì cũng đều không được Luôn luôn phải xem sắc mặt người khác Hơn nữa nếu con trai muốn kết hôn với người ngoại quốc Thường bị gia đình phản đối kịch liệt Mà hai người Chưa sinh hoạt chung một nhà Nên không cách nào chia sẻ nhiều tâm sự Hay cách sống của nhau được Tiếp tục như vậy Tình cảm cũng sẽ bắt đầu phai nhạt dần bất quá Nếu như cảnh sát tìm được ngươi Ngươi tuyệt đối sẽ là nghi phạm số 1, thật không có ai biết mối quan hệ của ngươi và Lệ Tiểu thư sao? Ân, không có. Ngươi đã từng xem qua bức họa mô phỏng nghi phạm chưa? Ngươi có quen biết người đó không? Không, không biết. Tình thế lại lấn vào cục diện bế tắc, sự tình mà Doãn Tấn hiền biết thật sự quá ít, thực tế, tình cảm của hắn và Lệ Hinh vẫn luôn che giấu như vậy, làm sao có thể hiểu rõ được tình hình cụ thể và tỉ mỉ đây? Vụ án này và tên ma chặt đầu kia Ta tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc Hoàng Phù Hắc chấn định nói với Doãn Tấn Hiền Ta cam đoan với ngươi Cùng lúc đó Ngân Dạ cùng Ngân Vũ Đi đến dinh thự của đảng Phi Phú Dù có nhấn chung cuộc bao nhiêu lần Đều không có người ra mở cửa Chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lại Ngân Vũ trên đầu còn băng bó nói Chẳng lẽ lại chậm một bước Có thể giống như Lam Kỳ không Ngân dạ cũng rất khẩn trương Căn cứ theo lời của Đường Phong Mấu chốt nằm ở Hải Nhi của Phi Vũ Đảng Phong nói Bởi vì nguyên nhân đó Nên không thể đưa đồng hồ trở về tận tay chủ Hẳn là có huyền cơ bên trong cái đồng hồ kia Đồng hồ trả về Cùng đồng Quang Vinh có quan hệ gì Mặt khác Đến dò hỏi tại nhà cốc buồm Từ trong miệng nàng biết được Vương Trấn Thiên chính xác có ghé qua Nhưng không bao lâu đã rời đi Cũng không có đề cập tới Đã đi đến công viên Thanh Điểm Bất quá công viênan điềm lại gần bến tàu điện ngầm Vương Trấn thiênên có lẽ đã đi qua công viênan điềm nhất định màu trắng tìm được Đảng Quang Vinh Ng nhân quyết định thời gian vẫn còn khá dài hôm nay mới chỉ là ngày thứ hai thôi Đúng vào lúc này bỗng nhiên chung điện thoại vangg lên Ng nhânạ nhận nghe điện thoại hỏi có chuyện gì xảy ra chuyện lớn rồi Ng nhân đầu bên kia điện thoại chính là hoa lên thành xảy ra chuyện lớn k tấn Khang tấn bị bắt rồi Cảnh sát nói hoài nghi hắn chính là ma chặt đầu. Người nói bậy bạ gì đó, vì sao Khang Tấn bị bắt, có bằng chứng chứng minh chưa? Mộ Dung Thận nói cho ta biết nội tình, Khang Tấn bị bắt vì cảnh sát tìm được chứng cứ có quan trọng từ một người trong quán rượu, đó chính là Khang Tấn cùng Đằng Phi Vũ là người đồng tính. Hết chương 15, quyển 10, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.